Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org quyền 8 Liên minh bí Ẩn Chương 1210 Chu Tước Lam Sắc Ngọn núi ở địa phương Vương Lâm đang ngồi đã biến mất Chỉ còn lại những luồng sáng đẩy màu đang bao quanh thú hồn bay bổng trên không trung Biển lửa vẫn vô tình thiêu đốt bên dưới, những luồng sáng bảy màu bao phủ thu hồn chợt tối chợt sáng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trận pháp cấm chế bên ngoài đã bị biển lửa lao ra làm vỡ nát rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ bị thiêu đốt văng tứ tán về bốn phía. Ngay cả những luồng sương mù vô tận bên trong dãy núi hình vòng cung cũng khuyết tán khi biển lửa ầm ầm phóng đến, tất cả đều bị xé toạc ra rồi tiêu tán. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trong dãy núi hình vòng cung đã không còn sương mù. Đám minh trí giả đang ngồi khoanh chân bay bổng trong không trung để chống lại sự xâm nhập của ngọn lửa. Khoảnh khắc này bên ngoài sơn cốc phương xa cũng được bao phủ trong ngọn lửa hung tàn, giống như rơi vào trong hỏa ngục. Những âm thanh tách tách vang lên kinh thiên động địa, hàng loạt sơn cốc đổ xuống ầm ầm hóa thành rất nhiều khối đá bị ngọn lửa thiêu đốt văng ra bốn phía. Vẻ mặt lão phụ nhân đang ngồi trong một sơn cốc trở nên trắng bệch không còn chút máu. Lúc này Trần Thiên Quân cũng đang phóng đến những địa phương có mãnh thú hóa xương, hắn chấp nhận mạo hiểm tính mạng để cẩn thận tìm kiếm nguyên tinh. Dù Trần Thiên Quân có thần thông của Sĩ Thú tông nhưng khi thu hoạch nguyên tinh của rất nhiều mãnh thú hóa xương cấp 12 cũng khó có thể áp chế được nguy hiểm cùng cực, cũng được nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Lúc này hắn đang từ trong một địa phương có mánh thú hóa xương bay ra trái tim đập lên dữ dội Một luồng cùng phong tạo ra tiếng riêng gào xé gió đuổi theo phía sau Trần Thiên Quân Khoảnh khắc này phương trời xa đột nhiên bùng lên những luồng hào quang bạc sắc Ánh sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên tiêu tán trong nháy mắt Một con sóng nhiệt khủng bố từ phương xa phóng đến giống như long trời lở đất Mánh thú hóa xương đang đuổi theo Trần Thiên Quân đột nhiên trở nên sửa sốt Nó buông tha không thèm đuổi giết Trần Thiên Quân không chút do dự rồi phóng thẳng về trong xương bụ Khoảnh khắc này ngọn lửa trắng bao phủ khắp thiên địa Những con sóng nhiệt khủng bố phát ra tiếng gào thét đang thôn phệ tất cả ánh sáng bảy màu Nhưng sóng nhiệt lại lập tức vượt qua bên cạnh thân thể Trần Thiên Quân rồi tiếp tục phóng về phía trước Trần Thiên Quân ngơ người đứng đờ như tượng toàn thân lập tức ướt đẫm mồ hôi, tâm thần chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dù là chính mình ở trong biển lửa kinh khủng này cũng không thể chịu đựng được lâu. Hơn nữa Trần Thiên Quân cảm nhận được một luồng khí tức của vương lâm trong biển lửa. Ngọn lửa liên tục bùng ra cuối cùng tất cả địa phương trong thế giới bảy màu đều ngập trong biển lửa. Đám mãnh thú hóa xương lập tức truyền ra những tiếng gầm giống kinh thiên, có một vài con trực tiếp lao ra khỏi xương mù rồi kêu gào trong biển lửa giống như không sợ nhiệt độ cao. Trong đám này có vài mãnh thú mãng xà vặn vẹo thân thể, bộ dáng đám này chẳng những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn tỏ ra khiên thường ngọn lửa trước mặt. Khi biển lửa đã khuyết tán khắp thế giới bảy màu thì quá trình chu tước thức tỉnh lần thứ ba đã bắt đầu. Vương lâm khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên thân thể cổ thần xuất hiện từng mảng nước mẻ giống như chất nước khắp toàn thân bốc hơi trong nháy mắt. Lúc này làn da trở nên khô khốc giống như đất già yếu, những vết nứt chẳng chị làm người ta nhìn thấy phải giật mình. Ngọn lửa bên ngoài thân thể vương lâm ngày càng nồng nặng những luồng khí nóng từ trong cơ thể hắn bùng ra cuồn cuộn trong thiên địa tạo thành một vòng xoát lửa khủng bố. lúc này vòng xoáy chậm quay xoay chuyển trời bầu trời. một tiếng hót đau khổ từ trong thân thể vương lâm truyền ra chu tước bạc sắc lại bay lên giống như đang vùng vẫy. rõ ràng chu tước thức tỉnh lần thứ ba đối với bản thân nó chính là một thử thách và một mối nguy hiểm. Tâm thần Vương Lâm trở nên trống giống, hắn sống như đã hóa thân thành Chu Tước, trong thân thể Chu Tước ẩn giấu hàng loạt ngọn lửa và khí nóng vô tận. Chu Tước liên tục phun ra những luồng khí nóng ngày càng nhiều, cuối cùng giống như muốn phá hủy cả thân thể. Thậm chí Vương Lâm còn sinh ra một loại cảm giác nếu Chu Tước sơ suất phun khí nóng ra chậm một chút thì sẽ bị đốt cháy thành cho bụi. Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng vô tận, khi phun luồng khí nóng từ trong cơ thể ra thì khí nóng lại càng ngày càng nhiều quá trình cứ lặp đi lặp lại. Chu tước sống lên một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng gào thép cuối cùng trước khi tử vong. Loại cảm giác này chưa từng xảy ra đối với vương lâm khi Chu tước thức tỉnh lần thứ hai, so với hai lần trước đó thì lần thứ ba này cực kỳ gian khổ. Luồng khí cực nóng từ trong cơ thể bùng ra thậm chí còn phóng tới nguyên thần thiêu đốt Điều này nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm Hắn không ngờ Chu tức thứ tình lần thứ ba lại sinh ra những biến hóa khủng bố như vậy Khi Vương Lâm thấy những luồng khí nóng trong cơ thể càng lúc càng nhiều Mức độ bùng ra bên ngoài kém rất xa so với quá trình ngưng tụ bên trong Lúc này cảm giác thiêu đốt đã càng trở nên rõ ràng, làn ra bên ngoài thân để hắn càng nứt nẻ, tất cả đã nối liền lại với nhau hình như sắp tan vỡ Vương Lâm mở bừng hai mắt ra rồi ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng kinh thiên, giống như muốn đem tất cả những luồng khí nóng phát tiết ra ngoài Khi hắn điên cuồng gào thét thì một luồng khí nóng cực kỳ khủng bố từ trong miệng bùng ra ngoài, thất khiếu đã tràn ngập trong hơi nóng. Tất cả lông tóc khắp toàn thân đều đang vùng vấy trong con sóng nhiệt. Chu tước, thư tình, chu tước, ý thức vương lâm trở nên mơ hồ. Hắn liên tục tán ra ngọn lửa trong cơ thể ra ngoài theo bản năng nhưng phương pháp này lại giống như khát nước uống rượu độc không sinh ra bất kỳ khả năng nào để giải quyết vấn đề. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này hai mắt hắn nổi đầy tơ máu bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Không phải bị ngọn lửa thiêu chết, mà chính là trọng sinh từ trong ngọn lửa. Tính cách vương lâm ẩn giấu sự kiên định và liều mạng trong lòng lại có ý niệm nghiệp thiên. Ngọn lửa càng nồng đậm thì khí nóng bên trong cơ thể lại càng gào thét, những ý niệm nhịp thiên của hắn lại càng nồng đậm. Nếu ngọn lửa này đã muốn liên tục ngưng tụ thì ta đây cũng không giải thoát nó ra ngoài, mà giữ lại tất cả trong cơ thể. Ta muốn xem ngọn lửa này làm gì được. Vương Lâm cười lên há hả trong cơn đau đớn, vẻ mặt hắn càng trở nên điên cuồng. Hắn đơn giản phong tỏa hết tất cả lông tóc toàn thân, lại phong bế thất khiếu để thân thể hoàn toàn khép kín. Lúc này ngọn lửa trong cơ thể điên cuồng bốc lên nhưng không còn bất kỳ địa phương nào để bùng ra ngoài. Loại dũng khí bình thường này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế thì ngày hôm nay có kẻ nào dám làm. Khi vương lâm phong tỏa toàn thân thì ngọn lửa trong cơ thể hắn đột nhiên bùng lên một độ cao mới. Đặc biệt là khi bị phong kín thì luồng khí nhiệt trong cơ thể hắn lại ầm ầm vận chuyển thân thể lập tức xuất hiện cảm giác tan vỡ Nhưng tất cả mọi thứ đều bị vương lâm cố gắng áp chế xuống Thời gian chậm rãi trôi qua, độ nóng bên trong thân thể vương lâm càng trở nên dữ dội Toàn thân mảng hồng mảng trắng làm thiên địa bốn phía tan vỡ hàng loạt Khoảnh khắc này ngọn lửa trong cơ thể vương lâm đã đạt đến đỉnh phong, tất cả đều đang nổ tung ầm ầm trong cơ thể hắn. Một luồng sóng nhiệt không thể tưởng tượng nổi lập tức bùng lên vang trời rồi đốt cháy làm toàn thân vương lâm ngập vào trong biển lửa. Lúc này đã không thể nhìn thấy thân thể hắn trong biển lửa, khi ngọn lửa liên tục thiêu đốt thì màu trắng dần chuyển sang màu xanh lam. Khi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện thì lập tức quét ngang về bốn phía Trong ngọn lửa lam sắc ẩn dấu những luồng sóng nhiệt cực kỳ khủng bố Và vượt xa ngọn lửa bạch sắc thay thế cho tất cả mọi vật trong thiên địa Khi ngọn lửa liên tục vùng ra khắp bốn phương tám hướng Thì thiên địa lập tức hóa thành màu xanh lam Ngọn lửa lam sắc che trời đậy đất Vượt qua tất cả màu sắc nào khác được sinh ra trong thế giới này. Chỉ sau khoảnh khắc không gian đã biến thành địa ngục của ngọn lửa lam sắc. Khoảnh khắc này những địa phương mãnh thú trong thế giới bảy màu vốn còn đang được bao phủ trong ngọn lửa trắng. Người ngọn lửa này lại đột nhiên biến mất thay vào đó là một luồng lam quang yêu dị. Khi lam quang lói lên thì tất cả ngọn lửa nơi đây đều biến thành màu xanh lam. Đám mánh thú kia vốn không thèm để ý đến, thậm chí còn có một vài con bùng da uy áp trong ngọn lửa bạch sắc. Nhưng lúc này tất cả đều gầm giống lên cực kỳ hoảng sợ, mọi loại mánh thú đều phóng đi như tên bắn rồi hóa thành sương mù điên cuồng chống đỡ ngọn lửa, hình như tất cả đều cực kỳ hoảng sợ đối với ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ trong nháy mắt những mánh thú mãng xà trước đó còn tỏ ra khinh thường ngọn lửa đang bao quanh thân thể thì bây giờ lại liên tục gầm giống hóa thành xương mù chống lại. Trong đám này có một mánh thú mãng xà vì chậm chân mà toàn thân bị lam quang quấn quanh hóa thành một khối cầu. Những tiếng gầm giống đau đớn từ trong khối cầu màu lam vang ra ngoài, mãng xà bị thiêu đốt đến chết. Hồn phách của nó xung hợp vào trong ngọn lửa hình thành một luồng ý niệm. Ngọn lửa có thể đốt cháy những mảnh thú hệ hỏa viên mãn này cực kỳ hiếm thấy trong trời. Khi ngọn lửa màu lam bùng ra khắp mọi nơi, rất nhiều đồng phủ trong hàng loạt sơn tốc đột nhiên vỡ nát. Tất cả cấm trí đều không thể chịu nổi một đòn tấn công của ngọn lửa lam sắc. Khoảnh khắc này tất cả thế giới bảy màu đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa màu lam hừng hực, giống như ngọn lửa này đang sống dẫn hướng lên trời. Lão già tóc trắng đang phóng đi như tên bắn trong địa phương sâu nhất của thế giới bảy màu, lão hướng về phía vương lâm với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi lão già còn chưa tiếp cận được vương lâm thì vẻ mặt đã có những biến đổi cực lớn. Lão già thấy trước mặt ló lên một luồng lam quang kinh thiên động địa Nhưng sau đó lại là một ngọn lửa lam sắc tiến đến bao phủ trời đất Tiến ầm ầm về phía lão Lúc này vẻ mặt lão già lập tức trở nên tái nhợt Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi lấy ra pháp bảo Thì ngọn lửa mới ầm ầm quét qua Lão may mắn còn tồn tại nhưng trên chán đã vã đầy mồ hôi lạnh Hai mắt buồn xa vẻ kinh hồn đây, đây là loại lửa gì? lão cả đời tu đạo kiến thức rất rộng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy trong thiên địa tồn tại ngọn lửa lam sắc như thế này. ngọn lửa này không những có thể uy hiếp thậm chí còn đốt cháy cả nguyên thần và thân thể tu sĩ toái niết. loại ngọn lửa này làm lão già tóc trắng cảm thấy kinh hoàng. Lúc này nơi vương lâm đang khoanh chân ngồi chính là nguồn gốc của tất cả ngọn lửa lam sắc bùng ra thiên địa nơi đây đang được chiếu sáng bằng những luồng lam quang kinh thiên động địa. Trong luồng sáng lam quang đến mức độ cực hạn, trong ngọn lửa vô hình tuyệt vời kia đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét của chu tước. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên thì một con chu tước màu xanh đột nhiên từ trong ngọn lửa màu xanh trong thế giới này trở nên điên cuồng, giống như tất cả đang gieo họp. Bên dưới chu tước lam sắc là một hình bóng rất dài đang từ từ cất bước đi ra ngoài ngọn lửa màu xanh. Chu tước thức tỉnh lần thứ ba giống như dục hỏa trọng sinh. Khoảnh khắc này ở địa phương tứ thánh tồn trong liên minh tinh vực những ngọn lửa trong cơ thể của tất cả tộc nhân của chu tước thánh Tông đều bùng lên rồi điên cuồng thiêu đốt lần đầu tiên bọn họ không thể điều khiển được ngọn lửa tất cả đều từ trong cơ thể lao ra và phần quanh bên ngoài tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udi truyện chấm o sờ g quyển tám Liên minh bí ẩn Chương 1211 Thanh Long Thánh Hoàng Nơi địa phương Thanh Long Thánh Hoàng có bốn lão già đang ngồi khoanh chân ngoài đại điện Thanh Long Bốn người này đều là trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông Vẻ mặt tất cả đều tỏ ra lo lắng Từng tiếng gầm giống liên tục truyền ra từ trong đại điện Những âm thanh này vang vọng thiên địa và lộ ra nỗi đau vô tận làm cho bất kỳ kẻ nào nghe thấy cũng chấn động tâm thần. Thánh tôn đại nhân bế quan đã một tháng rồi. Sau khi nghe thấy tiếng gầm giống, một vị trưởng lão mở miệng dùng giọng lo lắng nói. Người bên cạnh đang muốn nói chuyện thì tiếng gầm giống trong đại điện lại càng trở nên dữ dội. Mơ hồ truyền ra những tiếng nổ đùng đùng giống như có người đang liều mạng đập đầu vào tường Đại điện chấn động dữ dội, Rất nhiều cấm trí xuất hiện mới làm đại điện thoát khỏi kết cuộc tan vỡ Bốn lão già ngồi bên ngoài đưa mắt nhìn nhau Đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ lo lắng và kinh hoàng Một lão già đang khoanh chân ngồi xuống trong mật thất đại điện thanh long lão già này rất xanh xao thân thể gầy còm vẻ mặt vặn vẹo giống như đang chịu đựng những cơn đau không thể tưởng tượng lúc này những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trên y phục lão già những tiếng gầm giống lại vang vọng khắp đại điện rồi truyền ra rất xa trên hai vai hai chân hai tay và trước sau ngực có tám sợi xích màu đen khóa chặt lão già này lại những sợi xích lại zim chặt lên bốn vách tường Trong không gian mật thất có bốn pháp bảo bay bổng Những pháp bảo này hễ là người ánh tông đều có thể nhận ra Chúng đều là tứ thánh khí từ thời thái cổ của tứ thánh tông Bốn thánh khí này bùng ra hào quang ao phủ thân thể lão già giống như đang chấn áp Lão già này chính là thanh long thánh hoàng Vẻ mặt lão cực kỳ dữ tờn trong đau đớn Thân thể gầy còm trên cánh tay phải đột nhiên nổi lên một khối thịt cao cả tức Khối thịt này nhanh chóng di chuyển dưới làn da, nháy mắt đã chuyển đến ngực cuối cùng thì chạy đi khắp toàn thân. Âm thanh đau khổ của thanh hoàng lại vang lên một lần nữa. Thân thể lão giấy rùa là những sợi xích sắt phát ra những âm thanh ganh ganh. Lão lại phóng người ra, đầu đập thẳng lên vách tường mật thất trước mặt. Những âm thanh rầm rầm vang lên vách tường lập tức xuất hiện vết nứt nhưng chỉ trong nhát mắt đã khôi phục lại như thường. Hào quang trên bốn thanh thánh khí thái cổ bên ngoài thân thể lão già lại bùng lên dữ dội, sau đó lại tạo thành những ký hiệu chu tước thanh long bạc hổ, huyền vũ hư ảo tất cả đều mãnh mẽ áp chế thân thể thanh long thánh hoàng. Trên đầu thanh long thánh hoàng mơ hồ xuất hiện một con thanh long suy yếu. Thanh long cực kỳ tang thương trên thân thể bùng ra sự khắc nghiệt của năm tháng, đồng thời còn không biết vì sao lại mọc ra người vật huyết sắc làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cũng không biết trải qua bao lâu tiếng gầm sống của thanh long thánh hoàng đã dần dần suy yếu, khối thịt một tấc đang vận chuyển trên thân thể chầm rãi thu nhỏ lại rồi biến mất xích sắc đột nhiên vang lên những tiếng canh canh vang vọng. vẻ mặt thanh long thánh hoàng chậm rãi khôi phục lại. lão ngồi xuống đất thở hổn hển. một lúc sau thì tỏ ra cay đắng. lão phu lại chiến thắng một lần nữa. thanh long thánh hoàng thở xúc. lão đang muốn thổ nạp thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, vẻ mặt trở nên kinh hoàng. Sau đó lão trầm tư một lát rồi cười lên như điên Trong lúc cười có hai hàng nước mắt chầm rãi chảy xuống Tốt, tốt Không hổ là thánh hoàng được lão phu lựa chọn Không ngờ có thể rụt hỏa trọng sinh Chu tước thức tỉnh lần thứ ba Sợ rằng từ sau thượng cổ hắn là tộc nhân đầu tiên làm được điều này Tốt Người này may mắn như vậy cũng không uổng phí cho tâm huyết nói không nên lời của lão phu Thanh Long Thánh Hoàng cười lên ha hà, ha, đại điện lập tức truyền đến tiếng bước chân, bốn trưởng lão lập tức đi vào bên trong, âm thanh của bọn họ vang lên. Cung nghinh thánh tôn xuất quan. Khi câu chào đón kia vang lên, hai tay Thanh Long Thánh Hoàng bấm pháp quyết, bốn chỉ lập tức được điểm về bốn phía. Những sợi xích sắt trên thân thể lão già đột nhiên tiêu tán Bốn thanh thánh khí lại hóa thành những luồng cầu vồng dung nhập vào trong cơ thể Lão già vung tay áo lên rồi đi ra khỏi mật thất Lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về bốn người trước mặt rồi chậm rãi nói chu Tước Tinh có thay đổi gì không? Cổ thần sắp thức tỉnh trong khe nước không gian nối liền với chu Tước Tinh Nhưng chúng ta đã làm theo thánh tôn phân phó, đã dùng máu và ấm ký của tộc nhân tứ tộc để bố trí trận pháp thái cổ. Thanh long thánh hoàng nghe vậy thì khẽ gật đầu, lão chuyển mắt nhìn về phương xa, vẻ mặt trở nên phức tạp. Một lúc lâu sau hai mắt lão chợt lóe lên hàn quang, lão dùng giọng tiêu sáng nói. Côn thư tinh vực đã hỗn loạn quá lâu rồi, la thiên lại lợi dụng cơ hội này để xâm nhập. Hãy triệu tập tất cả tộc nhân Tứ Thánh Tông, Lão Phu muốn thu phục côn tư tinh vực tất cả tu sĩ một là quy hàng, nếu không thì chết. Cơ thể bốn vị trưởng lão bên cạnh chấn động mạnh tất cả đều ngẩng đầu lên thật mạnh đều lộ ra vẻ kích động. Lúc này bốn vị trưởng lão đều lui ra rồi đem mệnh lệnh khủng bố này truyền xuống dưới tất cả Tứ Thánh Tông đều chấn động. Tương lai ngoại giới tất cả có lẽ vẫn còn kịp. Anh long thánh hoàng than nhẹ một tiếng, lão lầm bầm nói. Trên thế giới bảy màu trong vân hải tinh vực, khi hình bóng của Chu tước gào thét bay bổng trên bầu trời thì hình bóng của vương lâm cũng chậm rãi từ trong ngọn lưa lam sắc đi ra. Hắn đảo mắt nhìn về phía thế giới màu lam phía trước trong mắt lộ ra những luồng hào quang rực sáng. Hỏa, lôi, chiến đều đã trở thành chân giả ý cảnh của ta, nếu có thể dung hợp lại thì tu vi của ta sẽ tiến mạnh. Ta sẽ không còn đối thủ dưới thiên nhân suy hiếp, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu một cơ hội. Ánh mắt vương lâm nhìn về phương xa, vượt qua những địa phương nằm rất sâu trong thế giới bảy màu hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi ngập vào trong mây trên đỉnh núi có một động phủ lúc này bên trong động phủ hiện lên một tình cảnh sưởi dị loại đào đắc đạo quả đã chín sao không có ai đến hái ánh mắt vương lâm chợt lóe hắn nâm tay phải lên rồi điểm về phía trước một nhị Khi một chỉ vừa điểm ra, chu tước lam sắc đang vờn quanh thân thể vương lâm đột nhiên hót lên một tiếng chấn động thân thể đột nhiên ầm ầm chuyển động. chu tước cuốn lấy ngọn lửa lam sắc trong thiên địa rồi phóng thẳng về phía trước phát ra những tiếng nổ điên cuồng. Trên đường đi cuồng phong bùng lên dữ dội, vương lâm mang theo ngọn lửa lam sắc che trời đậy đất phá tan tất cả những con đường bên dưới. Hắn phóng thẳng về phía lão già tóc trắng đang đứng ngoài vạn trượng Thân thể lão già tóc trắng được chín khối xương thú vần quanh Lúc này lão mới ếp được ngọn lửa lam sắc mở ra một con đường và phóng đi như tên bắn Nhưng khi thân thể lão vừa bước chân vào phạm vi vạn trượng thì đột nhiên ngừng lại rồi dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chầm chầm về phía trước Chỉ thấy phạm vi vạn trượng phía trước giống như một biển lửa lam sắc. Khi lão già tiến đến thì luồng khí nhiệt bùng lên kinh thiên tạo thành một lực tấn công khổng lồ. Chín khối xương thú quanh thân thể lão già đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm giống như sắp không thể chịu đựng được lực tấn công của luồng khí nhiệt mà tan vỡ. Hỏa của người này đặc biệt kinh người, sợ rằng thế gian hiếm có. Kẻ này tu vi không cao nhưng chỉ cần dựa vào lực lượng ngọn lửa cũng đủ để chiến đấu một trận với tu sĩ Toái miếc, hơn nữa sẽ không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc, hai tay lão già bấm niệm pháp quyết, nguyên lực toàn thân lập tức vận chuyển, giữa hai tay lại xuất hiện một quả cầu khổng lồ. Trong khối cầu này có một luồng nguyên lực khủng bố, quả cầu quay tròn bùng ra một luồng uy lực hủy thiên diệt địa. Tôn giả muốn lấy linh hồn của người này, sợ rằng ngoài chuyện linh hồn tính chất thì quan trọng nhất chính là những cảm ngộ của tên kia về ngọn lửa lam sắc này. Lão già tự cho rằng mình đã tìm được đáp án trong khói mắt lói lên sát khí. Việc lão phải làm chính là giết chết vương lâm lấy hồn, ôi cũng không thể chống lại được. Hai tay lão già lập tức đẩy thẳng về phía trước, trong khối cầu lập tức vang vọng lên một tiếng thét gào giống như đang kêu gọi. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của lão già vang vọng khắp thiên địa. triệu hồi nhịp hành giả. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, những luồng hào quang bảy màu lập tức bùng lên rồi xuyên qua biển lửa lam sắc đang bao phủ khắp thiên địa, giống như muốn chống lại ngọn lửa lam sắc. Trong luồng hào quang bảy màu lập tức huyến hóa ra một hình bóng hư ảo đúng lúc này một cách la bàn không lập tức xuất hiện che đậy cả không gian. Nhưng tất cả còn chưa kịp chấm dứt, từng hào quang bảy màu lập tức hóa thành một thanh kiếm bảy màu khổng lồ quét ngang xuống bên dưới giống như muốn chém đứt biển lửa lam sắc. Tất cả thần thông do hào quang bảy màu tạo thành đều là pháp thuật của nghị hành giả. Được chính tay lão già triệu hồi thì uy lực của nó vượt xa so với thương tùng tử. Thanh kiếm bảy màu vừa mới xuất hiện thì lập tức phát ra những tiếng xé gió. Nó hóa thành những luồng kiếm khí bảy màu phóng thẳng xuống biển lửa lam sắc, lao xuống chu tước lam sắc. Chu tước lam sắc hót lên một tiếng, ngọn lửa đang bùng lên trong thiên địa lập tức ngưng tụ lại rồi phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc khi lửa lam sắc và kiếm khí đánh thẳng vào nhau thì những tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Đúng lúc này hình ảnh hư ảnh trên không trung đột nhiên tiến lên, khắp toàn thân hình bóng hư ảnh đột nhiên bùng lên những luồng khí sát lục. Những luồng khí sát lục này vần quanh che trời đậy đất, tất cả đều phóng thẳng về phía ngọn lửa màu lam giống như một cơn mưa. Nhưng khi ngọn lửa chu tức đánh thẳng vào... Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, những luồng khí sát lục đều tan vỡ. Tình cảnh này tất cả thần thông thế gian đều phải vỡ tan trước mặt chu tước. Vương Lâm nhìn thấy tất cả tình cảnh đang xảy ra ngoài vạn trượng thân thể ló lên hóa thành một luồng lam quang phóng về phía trước. Mắt trái hắn ló lên ánh lửa, biển lửa lại bùng lên cuốn đi khắp thiên địa sủi lao đến la bàn. La bàn lập tức chuyển động phát ra những tiếng nổ vang trời, nhưng thần thông của nó còn chưa kịp xuất hiện thì biển lửa của vương lâm đã phóng thẳng đến bao phủ trong nháy mắt, vỡ. Vương lâm quát khẽ một tiếng, La bàn đột nhiên bị thiêu đốt rồi tan vỡ ầm ầm. Khi còn đang đứng giữa không trung, tay trái vương lâm bấm niệm pháp quyết rồi chỉ xuống dưới chu tước lam sắc lập tức gào thét mang theo biển lửa trong phạm vi vạn trượng phóng về phía lão già mà thôn phệ. Tình cảnh này xảy ra trong nháy mắt, hầu như thần thông của lão già vừa được tạo ra thì đòn tấn công của vương lâm đã tiến đến hủy diệt tất cả, sát khí bùng lên tập trung vào lão già. Lão già ở phương xa nhìn về phía Vương Lâm với ánh mắt ngưng trọng. Lão hất hai tay lên, tay phải điểm một chỉ lên bầu trời. "Lấy hiệu lệnh của người thủ hộ thế giới bảy màu, triệu tập tất cả nghịch hành giả, hiện hình cho ta." Khi lão già gầm lên thì những luồng hào quang bảy màu trong thiên địa của thế giới này đột nhiên trở nên điên cuồng. Tất cả đều xuyên qua biển lửa, bốn phía thiên địa lập tức xuất hiện hơn 10 hình bóng hư ảo. Những hình bóng hư ảo này có già có trẻ, có nam có nữ, vẻ mặt kẻ nào cũng mù mịt và bùng ra một luồng khí tức cực mạnh. Khi xuất hiện thì đám người này đều nhìn chằm chằm vào vương lâm, ngay sau đó những thần thông vô tận lập tức từ trong thiên địa huyến hóa ra trên người đám người này. Một loại thần thông đều có thể so sánh với một chỉ thiên vận, lúc này tất cả đều đồng loạt xuất hiện rồi âm âm phóng về phía vương lâm. Dù ngọn lửa của ngươi có hùng mạnh cũng chỉ là một tu sĩ tình biết mà thôi. Dưới thần thông nhịp hành giả của Lão Phu thì ngươi đừng hòng chống đỡ nổi. Lực lượng ngọn lửa của ngươi rất mạnh quả thật rất mạnh, nhưng Lão Phu có vũ khí do tôn giả ban tặng. Ngọn lửa của ngươi không phá được pháp bảo này đâu Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1212 Phong diệt tộc Khi phải chiến đấu với tu sĩ Toái Niết Hậu Kỳ thì vương lâm căn bản sẽ không có bất kỳ điều gì để cân nhắc. Nếu là ngày thường thì hắn chắc chắn sẽ lựa chọn cách liều mạng nhưng hiện nay Chu Tức đã thức tỉnh lần thứ ba nên đem đến cho hắn khả năng. Hơn nữa khả năng điều khiển sấm xét trong thiên địa cũng tăng mạnh khi hấp thu ý hiệu của thiểm lôi Tộc. Quan trọng là hắn đã hấp thu được chiến ý của chiến tinh giả. Dù không dung hợp nhưng chỉ cần cảm ngộ thoáng qua cũng đủ để hắn có rồi chiến đấu với tu sĩ Toái Niết Hậu Địp. Lúc này trong đầu Vương Lâm đang vang vọng một câu nói của chiến tinh giả Ta là tu sĩ, sợ gì một trận chiến. Vương Lâm đứng giữa hư không, ngọn lửa trong mắt trái đá bao phủ ầm ầm. Tất cả đều từ trên đồng tử mắt trái bùng ra rồi xuất hiện trên huy tâm Khoảnh khắc này ta vứt bỏ sinh tử ý cảnh, để ngọn lửa bao phủ tâm thần, dung hợp cảm ngẫu ngọn lửa để thay thế cho đạo cảnh. Lúc này ta chính là lửa, ta chính là chu tức đã qua 3 lần thức tỉnh. Ngọn lửa trên mi tâm vương lâm đột nhiên trở nên điên cuồng, một ký hiệu ngọn lửa màu lam đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc khi ký hiệu này xuất hiện thì vương lâm đã không phải là một tu sĩ hắn là hỏa tiên là người khống chế lửa trong khắp thiên địa lúc này vương lâm rất giống người hỏa tước tộc điều khác nhau duy nhất chính là ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm hắn có màu xanh lam mà ngọn lửa trên mi tâm hỏa tước tộc lại có màu đỏ đồ đằng ngọn lửa màu lam liên tục thiêu đốt trên mi tâm vương lâm hắn ngửa mặt lên trời gầm một tiếng chu tước lam sắc cũng đồng thời gào thét Tiếng gầm này truyền ra một cảm giác vui sướng kinh thiên động địa, chu tước lam sắc chớp lóe rồi lao lên bầu trời dung nhập vào mi tâm. Tình cảnh này giống như chu tước đã trở thành nguyên thần của Vương Lâm, nguyên thần chợt thét gào. Khoảnh khắc này ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức xuất hiện một bộ giáp mới, một bộ giáp có hình dạng của chu tước, toàn thân đều có màu lam, Vương Lâm mặc thôi giáp giống như một chu tước cực kỳ cao quý. Hiệu lệnh ngọn lửa trong khắp thiên địa, ngưng tụ lại. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, khoảnh khắc này tất cả ngọn lửa lam sắc đang bùng lên trong tất cả địa phương của thế giới bảy màu trở nên cực kỳ điên cuồng giống như ngọn lửa đang đón chào chủ nhân. Đột nhiên lời nói của Vương Lâm ráng xuống thiên địa nổ vang. Ngọn lửa lam sắc từ bốn phương tám hướng ở bất kỳ địa phương nào trên thế giới này đều phải phóng về phía vương lâm ngưng tụ lại. Tốc độ của lửa đã đạt đến một mức độ khó tưởng tất cả đều điên cuồng hướng về phía vương lâm. Nếu đứng từ trên trời nhìn xuống thì có thể thấy biển lửa trong thiên địa đang điên cuồng o rút lại rồi phóng về phía vương lâm. Tốc độ quá nhanh, hầu như đã đến và ngưng tụ trong nháy mắt. Tình cảnh này làm lão già phải hít vào một hơi thật sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết tất cả thần thông của nhịp hành giả trong thiên địa lập tức hằng lâm ầm ầm. Rất nhiều thần thông, rất nhiều pháp thuật hùng mạnh che trời đẩy đất phóng về phía vương lâm. Nhưng khoảnh khắc khi tất cả thần thông đến gần biển lửa đã co rút lại giống như vương lâm chính là một vòng xoáy lửa đang hấp thu ngọn lửa lam sắc trong thiên địa tiến đến Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng toàn bộ thần thông và biển lửa đánh mạnh vào nhau Những tiếng nổ đùng đùng vang lên long trời lở đất khó Có kẻ nào có thể miêu tả được tình cảnh khủng bố này Cả thế giới bảy màu giống như bị thiêu đốt Trung tâm của ngọn lửa chính là vương lâm Ngọn lửa lam sắc liên tục ngưng tụ rồi được hấp thu vào trong bộ giáp trên người vương lâm Sau đó lại tuôn vào trong mi tâm Khoảnh khắc này mi tâm vương lâm bùng ra lam quang rực rỡ cực kỳ yêu dị Lửa trong thiên địa tất cả nghe hiểu lệnh của ta thiêu đốt tất cả Âm thanh của vương lâm rất bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn giấu một luồng khí nóng dâm nhập vào trong linh hồn Khoảnh khắc khi giọng nói của hắn vang lên lam quang trên mi tâm đột nhiên ló lên ngọn lửa lại ầm ầm xuất hiện Lấy vương lâm làm trung tâm một biển lửa lam sắc quét ngang khắp bốn phía. Tất cả thần thông của nhịp hành giả đều tan vỡ dưới ngọn lửa, ngay cả vẻ mặt lão già tóc trắng cũng trở nên biến đổi rồi lui vội về phía sau. Hai tay lão bấm pháp quyết muốn chống lại, nhưng đúng lúc này chín khúc xương thú bên ngoài cơ thể lại vỡ vụn ầm ầm sương thú đã không thể chịu nổi được lực lượng ngọn lửa tất cả đều hóa thành cho bụi khoảnh khắc khi sương thú tiêu tán ngọn lửa lam sắc lập tức phóng đến lão già khi ngọn lửa sắp thôn phệ thì vẻ mặt lão già trở nên cực kỳ dữ tợn lão nâng tay phải điểm một chỉ lên mi tâm đột nhiên mi tâm vỡ vụn xuất hiện một khe hở bên trong khe hở bùng ra hắc quang giống như con mắt thứ ba Hậu nhân phong diệt tộc kêu gọi đại thần thông phong ấm, phong bí đồ đằng ngọn lửa của tên kia. Khoảnh khắc khi ngọn lửa lam sắc phóng đến thôn phệ, lão già không tiếc bộc độ thân phận chính mình không phải là tu sĩ. hắc quang trong mi tâm đột nhiên ló lên trước người lão già đột nhiên huyến hóa ra một ký hiệu cực kỳ phức tạp ý hiệu này hấp thu sinh cơ của lão già hoàn khắc sau bộ dáng của người này đã trở nên cực kỳ già nua. Hắc Quang lói lên dùng tốc độ không thể tin nổi phóng về phía Vương Lâm. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Quang đã xuyên qua ngọn lửa lam sắc rồi trực tiếp rơi trên mi tâm Vương Lâm. Hoàn khắc này thân thể Vương Lâm lập tức lui về phía sau vài trượng, đổ đằng ngọn lửa lam sắc trên mi tâm trở nên điên cuồng muốn phá tan ký hiệu màu đen, nhưng ký hiệu này lại lói lên rồi mạnh mẽ chống lại trong thời gian ngắn thì bất phân thắng bại. trong Thái cổ có một bộ tộc đoạt được lực lượng phong ấm đã từng một lần trở thành lớp người cường giả trong thời Thái cổ, nhưng bộ tộc này có rất ít đến ngày nay hầu như đã không còn. nhưng theo truyền thuyết thì thế là người bộ tộc này đều có lực lượng để phong ấm tất cả sinh linh. Lão già này cũng không phải là hậu nhân thật sự của phong diệt tộc, nhưng lại có phương pháp đặc biệt của bộ tộc kia, cũng có một phần huyết mạch nên có thể thi triển phong thần thuật. Nhưng mỗi lần lão già thi triển pháp thuật này thì hao tổn một lượng sinh cơ khổng lồ, mà luồng sinh cơ này mãi mãi không thể khôi phục lại được. Ngươi nếu thật sự là tu sĩ thì chẳng đáng nói, Nhưng lại dám học ký hiệu của những bộ tộc thái cổ chúng ta. Lão phu phong ấm đồ đằng ngọn lửa của ngươi, để xem ngươi còn thần thông gì nữa. Lão già kia cực kỳ e sợ ngọn lửa của vương lâm, nếu không lão sẽ không bao giờ chịu vứt bỏ sinh sơ để thi triển phong thần thuật. Lúc này thân thể lão lói lên rồi xông lên phóng về phía vương lâm. Lão già này rõ ràng nghĩ rằng nếu đã phong ấm đồ đằng ngọn lửa thì vương lâm sẽ không thể chịu nổi một kích của mình Mặc dù phong ấm của lão không tồn tại được lâu Nhưng ngọn lửa của vương lâm là quá mạnh Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cũng đủ tạo ra cho lão một cơ hội và tự tin Thân thể vương lâm lui về phía sau Đồ đằng ngọn lửa trên mi tâm đắc không còn vùng vẫy nữa Lúc này trong phong ấm bùng ra một luồng khí tức khiếp sợ tâm thần có thể phong bế tất cả lực lượng của sinh linh. Khoảnh khắc kho đồ đằng ngọn lửa bị phong ấn biển lửa lam sắc khắp bốn phía lập tức tiêu tán rồi biến mất không một tung tích. Thế giới bảy màu khôi phục lại một lần nữa, giống như tình cảnh thiêu đốt trước đó đều là ảo giác nhưng những vết tích trên mặt đất cũng đủ để làm cho kẻ khác nếu chứng kiến sẽ biết được sự hùng mạnh của ngọn lửa lam sắc vừa rồi. lửa không phải là thần thông duy nhất của ta cứ để ngươi phong ấn nó lại một lúc cũng chẳng có vấn đề gì. vương lâm lui ra phía sau mắt phải đột nhiên lói lên một ký hiệu tia chớp thế giới bảy màu vừa mới yên bình trở lại đột nhiên lại vang vọng những tiếng sấm sét đùng đùng những luồng sấm sét vô tận đột nhiên xuất hiện đúng lúc này ký hiệu tia chớp trong mắt phải vương lâm lại di động rồi hiện ra trên mi tâm ký hiệu tia chớp đập thẳng vào mắt bên trong tràn đầy sự uy nghiêm của sấm sét trong thiên địa ta đợi ngươi phong ấn đồ đằng tia chớp sấm sét trong thiên địa hãy nghe hiểu lệnh của ta vương lâm nâng tay phải rồi chỉ lên bầu trời những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng Sấm sét xuất hiện ngày càng nhiều trong thế giới bảy màu. Tất cả sấm sét đều ngưng tụ bốn phía xung quanh vương lâm làm cho địa phương này trở thành một địa ngục sấm sét. Hỏa tước tộc, thiểm lôi tộc. Điều này không thể được. Lão già tóc trắng trợn mắt há mồm trong mắt lói lên vẻ không thể tin khi tay phải vương lâm chỉ lên trời thì lúc này hắn đã trở thành một người thiểm lôi tộc thậm chí còn hiểu rõ sấm sét hơn cả thiểm lôi tộc càng có năng lực điều khiển sấm sét mạnh mẽ hơn rất nhiều lần khi bàn tay phải của vương lâm hạ xuống tất cả sấm sét trong địa ngục lôi trên thế giới bảy màu đều đồng loạt ngưng tụ lại rồi điên cuồng phóng về phía lão già tóc trắng. Ngay cả những sấm sét trên mặt đất địa ngục lôi quang cũng vọt lên lao về phía trên lão già. Tình cảnh này giống như thiên kiếp, mà Vương Lâm chính là người điều khiển thiên kiếp. Quả nhiên là lực lượng sấm sét của Thiểm Lôi tộc cũng đủ để chiến đấu một trận với tu sĩ toái nit. Người này nhất định phải giết. Khó trách tại sao tôn giả lại muốn lấy linh hồn của kẻ này, nếu hắn không chết thì sẽ trở thành mầm mống tai họa cho bộ tộc thái cổ chúng ta Lão già tóc trắng gầm nhẹ một tiếng thân thể trực tiếp bay lên không tay phải nâng lên trong mắt bùng ra những luồng sáng kỳ dị tất cả nguyên lực trong thiên địa đều điên cuồng hướng về phía tay phải lão già ngưng tụ lại khoảnh khắc này tất cả sấm sét cũng đến gần những tiếng nổ đùng đùng vang vọng khắp trời đất ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều là sấm sét ta cho ngươi chết bằng chính một thần thông của đám tu sĩ các ngươi lão già quát khẽ một tiếng rồi sơ tay phải vỗ mạnh về phía trước đột nhiên bực bàn tay khổng lồ âm ầm huyễn hóa ra Bàn tay này vừa mới xuất hiện thì điên cuồng hấp thu nguyên lực trong thiên địa phóng đại lên đến tận tầng trời Dịch linh ấm Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại rất mạnh Trước kia lão phu từng đầu nhập làm môn hạ của thần tung và học được pháp thuật này Hôm nay dùng để giết ngươi cũng coi như tất cả đều tốt đẹp Lão già không tỏ ra bất ngờ khi vương lâm nhận ra dịch linh ấm này dù sao pháp thuật này cũng có uy danh hiển hách trong vân hải tinh vực dị linh ấm được lão già tóc trắng thi triển liên tục bùng ra một luồng uy áp khủng bố rồi ầm ầm hạ xuống bàn tay khổng lồ quét ngang về phía vương lâm khi đánh thẳng vào những luồng sấm sét thì phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa trong mắt vương lâm bùng lên chiến ý Hắn nhìn chầm chầm vào bàn tay dịch linh ấm khổng lồ trước mặt rồi cũng nâng tay phải lên, trong đầu hiện lên dấu trưởng hắn cũng vỗ mạnh về phía trước. Nguyên lực thiên địa vốn đang bị dịch linh ấm của lão già hấp thu lại tách ra một phần hướng về phía vương lâm ngưng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt một bàn tay khổng lồ lại hiện ra trong thế giới bảy màu. Tình cảnh này làm cho lão già cực kỳ khiếp sợ, trong mắt lão lộ ra vẻ sững sờ, nhưng nháy mắt lại được luồng sát khí nồng đậm thay thế. Trong vân hải tinh vực rất khó thấy được dịch linh ấm, nhưng lại khó hơn nếu được tận mắt nhìn thấy hai cái dịch linh ấm tàn sát lẫn nhau. Những chuyện thế này hầu như không thể xảy ra sau hàng vạn năm. Nhưng hôm nay trong thế giới bảy màu trong thiên địa này lại đồng thời xuất hiện hai cái dịch linh ấm, cả hai đang bày ra một trận chiến sinh tử. Ai mạnh ai yếu thì không biết được, nhưng khoảnh khắc khi hai cái dịch linh ấm xuất hiện thì tất cả thế giới bảy màu giống như muốn tan vỡ. Mặt đất vang lên những âm thanh ken két Những vết nứt khổng lồ xuất hiện như muốn tách đôi thế giới cũng chính là vị trí ở giữa dịch linh ấn của vương lâm và lão già tóc trắng. Lúc này hai bàn tay khổng lồ dùng một tốc độ cực nhanh phóng thẳng vào nhau. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền tám Liên minh bí phẩm Chương 1213 Đạo thuật Dị linh ấn của lão già tóc trắng cũng không học được đến mức độ tinh túy Ngày xưa lão che giấu thân phận ở thần tôm nên cũng không có nhiều cơ hội hiểu rõ thuật thần thông hạch tâm này Nhưng lão già này thiên tư ghiêng người, liên tục lục lõi và nghiên cứu hơn nữa sau khi tận mắt nhìn thấy lão tự ngộ ra được một phần Dù so ra vẫn kém dịch linh ấm chính thức nhưng rõ ràng đã có đủ hình dáng cũng ẩm chứa ba phần lực lượng của dịch linh ấm thật sự. Hơn nữa sau khi tu vi của lão đạt đến toái miết hậu kỳ đã dùng thần thông cường hãn để cưỡng chế thúc đẩy để chính mình ngộ ra dịch linh ấm, lúc này hầu như đã rất khó phân biệt thật giả. Dịch linh ấn của Vương Lâm được cảm ngộ tại vũ tiên giới Sau nhiều lần minh mộ thì cuối cùng cũng thi triển ra được Võ học của hắn cũng chỉ là vẻ bề ngoài Nhưng vì cảm ngộ được trường ấm trên vũ tiên giới Hơn nữa người thi triển trường ấm cũng có tu vi đủ để kinh thiên động địa Nếu không thì cũng không thể lưu lại dấu vết của một trường Rất nhiều năm trước người đó tức giận đánh ra một trường làm cho mặt đất xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn Vì vậy mà vương lâm tuy không đủ tu vi nhưng trường ấm của hắn lại ẩn chứa lượng sấm sét. Hơn nữa khí tức cổ thần lại dung nhập trong dịch linh ấm này để dùng giả loạn thật Lúc hai trường ấm khủng bố cũng nhau tiến tới giống như muốn làm cho thế giới bảy màu này phải tan vỡ Hai dị linh ấm hóa thành cuồng phong quét ngang bốn phía, cả hai liên tục tiếp cận rồi đánh vào nhau ầm ầm. Đùng, đùng, đùng, đùng. Đất rung núi lở, bầu trời sắp đứt gãy, hai trường ấm đánh vào nhau tạo thành một lực lượng hủy diệt chấn động khắp thiên địa. Khi quá trình chấn động kéo dài liên tục thì địa phương giữa thế giới bảy màu đột nhiên rụt đổ ấm ấm, vết nước khổng lồ đột nhiên bị xé toạn ra, cả hai thế giới bảy màu đã hoàn toàn phân làm hai. Trần Thiên Quân ở phương xa vẫn một mực theo dõi trận chiến, trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi, không nói ra được bất kỳ điều gì mà chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng và tâm tung động. Hắn đã quyết định nếu có thể thoát khỏi nơi này thì cả đời sẽ không bao giờ tiến vào bất kỳ vùng đất nào có chứa bảo vật, cũng không dám đi mạo hiểm tính mạng. Lúc này lão bà áo xanh cũng sống như vậy, khi thân thể mệt mỏi bay đi xa thì cảm nhận được trận chiến kinh hồn phía trước. Vẻ mặt bà tái nhợt. Khoảnh khắc này tất cả những oán niệm trong lòng đối với vương tâm đã tan biến sạch sẽ thay vào đó là cảm giác kinh sợ. Người này rốt cuộc có tu vi gì đây? Ta cũng không phải là đối thủ nếu so sánh với hắn. Lão phụ nhân hít vào một hơi thật sâu trong mắt bùng lên vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này ở địa phương sơn cốc của vân hồn tử cũng vì ngọn lửa và sấm sét bao phủ mà sương mù co rút lại tất cả mảnh thú bên trong đều run dậy rồi ẩm giấu thân thể nên lão cũng thoát khỏi tình trạng vây khốn. Nhưng khi lão già này vừa thoát ra thì lập tức phát hiện thế giới bảy màu chấn động dữ dội lão rõ ràng cảm nhận được lực tấn công khủng bố của nguyên lực trong thiên địa và sấm sét xiết gào trong lòng cũng đồng thời bùng lên nỗi kinh hoàng khi lực tấn công này lan rộng ra thì vân hồn tử nhận ra khí tức của vương lâm hai dịch linh ấn đánh mạnh vào nhau làm thế giới bảy màu tan vỡ một thành hai khoảnh khắc khi đại lục bị xé toạc vương lâm bị lực phản kích đánh tới phải liên tục lui về phía sau hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức trở nên đắng bịch, ký hiệu tia chớp trên mi tâm có dấu hiệu suy yếu. trong dấu trường ấm vừa rồi có ẩn dấu rất nhiều lực lượng sấm sét. lão già tóc trắng lúc này cũng không thể chịu nổi, thân thể lui ra phía sau, mỗi bước chân rơi xuống đất đều nổ âm lên và xuất hiện dấu chân rất sâu. gương mặt lão tái nhợt. Khói miệng chảy ra máu tươi nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Khi lão liên tục lui người về phía sau thì chân phải đạp mạnh xuống rồi thân thể phóng thẳng lên. Lão già lao người qua mặt đất bao phủ trong bụi bằm hướng về phía vương lâm. Ký hiệu tiểm lôi tục, lão phu sẽ phong ấm ngươi một lần nữa ta không tin sau khi phong ấm ký hiệu đồ đằng ngọn lửa và tia trước thì ngươi còn có ý hiệu thứ ba hình bóng lão già bắn đi như tia trước sau khi xuyên qua bụi mặn thì tay phải vỗ mạnh lên mi tâm một vết nước lập tức xuất hiện trên mi tâm lão già luồng ký hiệu thứ hai lại bùng ra luồng hắc quang vô tận rồi trực tiếp lao ra sau hai lần liên tục thi triển phong thần thuật Sinh cơ của lão già đã tiêu tắn rất nhiều Lúc này thân thể lão già cực kỳ gầy yếu Giống như một bộ xác khô được lôi ra từ trong mộ tràn đầy khí tức thối rữa, Ký hiệu màu đen phóng ra như tên bắn Sau đó lập tức rơi lên trên mi tâm vương lâm tạo thành luồng phong ấm thứ hai áp chế thật mạnh ký hiệu tia trước Vẻ mặt lão già cực kỳ dữ tợn mà phóng đi như trước tay phải nâng lên, nguyên lực trong thiên địa đột nhiên ngưng tổ hóa thành một cây trường thương đâm về phía Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm quả thật không còn ý hiểu thứ ba, nhưng hắn ngoài ngọn lửa và tia chớp thì vẫn còn chữ chiến chiến ý cảnh được truyền thừa từ chiến tinh xã. Vương Lâm vẫn không muốn dung hợp ý cảnh này. Nhưng khoảnh khắc khi lão già phóng sát bên người thì trong đôi mắt vương lâm bùng ra những luồng chiến ý điên cuồng trên mi tâm hắn đột nhiên tràn ra những luồng kim quang cực hạn. Những luồng kim quang này bao phủ khắp trời đất trong lúc kim quang ló lên thì trên mi tâm vương lâm lại xuất hiện một chữ chiến. Đúng lúc này một luồng chiến ý lập tức tràn ngập thiên địa. Vương Lâm đứng thẳng người, lúc này giống như đã không còn là Vương Lâm mà hóa thân thành chiến tinh giả. Thân thể hắn đứng sừng sững, lưng thẳng tắp, có thể chống đỡ cả thiên địa, không kẻ nào có thể đánh đổ. Chiến đấu lúc này mới bắt đầu. Toàn thân Vương Lâm được kim quang bao phủ, hắn vung tay phải lên trước mặt lập tức xuất hiện một chữ chiến hư ảo khi thân thể vương lâm khẽ động thì chữ chiến phóng thẳng về phía lão già tóc trắng không thể nào lão già tóc trắng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ từ khi đấu với vương lâm thì lực tấn công của đối phương càng lúc càng mạnh đã vượt xa sức tưởng tượng của lão ngọn lửa lam sắc cực kỳ hung hãn trước đó làm lão phải kinh hoàng nhưng sau khi dùng phong thần thuật phong ấn thì lại xuất hiện ký hiệu tia chớp Lão vốn tưởng chỉ cần dùng dịp linh ấn là có thể giết chết đối phương Nhưng không ngờ tên kia cũng có dịp linh ấn. Lão nghĩ rằng chỉ cần thi triển phong thần thuật một lần nữa để phong ấn ký hiệu tia đức Thì kẻ kia sẽ không còn lực chiến đấu Nhưng lão lại tính sai một lần nữa Trên mi tâm đối phương lại xuất hiện một đồ đằng chữ chiến mà trước nay chưa từng thấy Thậm chí lão già còn sinh ra một loại cảm giác nếu tiếp tục không tiếc sinh cơ mà thi triển phong thần thuật. Dù lão có thể phong ấm đồ đằng chứ chiến kia lại, nhưng đối phương chắc chắn sẽ có một loại lực lượng khác. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt trong khoảnh khắc khi lão già hoảng hốt thì vương lâm đã đến rất gần. Hắn căn bản lóe thi triển ra bất kỳ thuật thần thông gì mà chỉ dựa vào lực lượng bản thân để tấn công liên tục. Trên người vương lâm bùng ra một luồng chiến ý điên cuồng. sau khi chiến ý bao phủ khắp bốn phía thì cơ thể vương lâm giống như một pho tượng chiến tiên. Lão già tóc trắng vội vàng lui người ra phía sau thân thể lão không bằng đối phương nhưng tu vi bản thân lại cực mạnh, vừa ra tay đã xuất hiện thần thông. Hai người lập tức triển khai một trận đánh cận chiến, lão già lấy ra rất nhiều pháp bảo nhưng tất cả đập lên người lại không thể làm vương lâm dừng lại. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, một quyền vừa được vương lâm phóng ra thì chân phát đắt lập tức quét ngang, lão già tóc trắng vội vàng lui ra phía sau. Cả đời lão già tóc trắng cũng chưa từng gặp qua kẻ nào tấn công như vậy, thường thì chiến đấu đều dựa vào tu vi và pháp bảo, nhưng đối phương dù chỉ là một quyền một cước cũng ẩm chứa luồng lực lượng kinh thiên động địa, chỉ cần bị đánh vào thì thân thể sẽ lập tức tan vỡ. Lúc này lão già càng đánh càng cảm thấy kinh hoàng. Nếu người này không chết thì nhất định sẽ là kẻ địch kinh hoàng cho tộc sơn thái cổ. Đặc biệt là khí tức ung dung trên người hắn càng làm người ta phải sợ hãi. Ký hiệu trên mi tâm vương lâm lại lói lên từng tình cảnh cuộc chiến xuất hiện trong đầu rồi liên tục thay đổi. Cả đời chiến tinh giả đã chiến đấu vì một chữ chiến. Một đời chiến tinh giả có rất nhiều trận chiến, lão chưa từng lui bước, hơn nữa chiến ý lại bùng nổ nên tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Tất cả kinh nghiệm chính là ý cảnh của lão chỉ có suy một chữ chiến. Lao vào chiến đấu, vì kinh nghiệm mà cảm ngộ là căn nguyên của một chữ chiến. Chiến như thế nào trong mắt chiến tinh giả thì chính là một loại tinh thần, một loại tư tưởng, một loại ý niệm bất khuất trong thiên địa. Ta đã chết nhưng sau khi chết vẫn còn hồn, đây chính là chiến hồn trong thiên địa. Ta đã vong mạng nhưng những ý niệm sau khi vong cũng là cho trời xanh chấn động. Sinh làm người hảo kiệt chết cũng phải hy sinh oanh liệt. Ta là một tu sĩ, sợ gì một trận chiến. Những gì vương lâm được truyền thừa chính là tư tưởng và rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này hắn ra tay nhanh như gió, những tiếng nổ đùng đùng liên tục truyền ra, lão già tóc trắng càng trở nên kinh hoàng. Hai tay lão già tóc trắng bấm niệm pháp quyết Nguyên lực khắp toàn thân vận chuyển ầm ầm Lão không tiếc lãng phí nguyên lực mà để tất cả nổ âm lên trước cơ thể Rồi dựa vào phản lực tách vương lâm ra ngoài Lúc này vẻ mặt lão trắng bịch trên mặt lộ ra chút đau khổ Khoảnh khắc khi vương lâm lại phóng đến Lão già gầy khô nâng hai tay lên tiếp nhắm mắt lại bấm niệm pháp quyết Một luồng sóng xung động vô hình lập tức từ trên thân thể lão già bùng ra thế giới bảy màu. Triệu hồi nê thất đảo, minh trí đảo toàn bộ những đảo hồn đã quy thuận vài ngàn năm qua. Tất cả đều tản đảo hồn đến đây cho ta. Khoảnh khắc khi lời nói của lão già vang lên, những mê thất giả và minh trí giả đã biến mất khi thế giới tràn ngập trong ngọn lửa lam sắc và sấm sét đột nhiên hiện ra từng tên lập tức hiện ra trong tất cả các địa phương của thế giới này. Bọn họ vừa xuất hiện thì lập tức tan vỡ trong mắt một số mê thất giả đột nhiên bùng lên vẻ thanh tỉnh, nhưng khoảnh khắc này tất cả đều hóa thành cho bụi. Khi đám này tiêu tán thì đạo hồn từ địa phương bọn đang đứng lập tức lao ra, tất cả đều phóng lên bầu trời rồi hướng về phía lão già tóc trắng. Những minh trí giả cũng tán ta rất nhiều đạo niệm, những đạo niệm này lại hóa thành đạo hồn bay về phía lão già. Lúc này thân thể tất cả mãnh thú trước đó từng cháy rụi trong ngọn lửa đột nhiên tan vỡ thành vũng máu. Hồn phách của mánh thú bay ra hướng về phía lão già tóc trắng. Mượn lực lượng thái cổ làm cho tất cả đạo niệm tán ra. Khoảnh khắc khi hàng loạt đạo hồn ngưng tụ trước mặt lão già tóc trắng thì tất cả đều dung hợp lại, một luồng hào quang màu vàng bùng ra bao phủ cả thân thể vương lâm. Tán đạo dọn nói dữ tận của lão già tóc trắng lại trở nên vang vọng lão thi triển ra tất cả tu vi để thúc đẩy một chiêu này của phong diệt tộc ngoài phong thần thuật làm người khác cảm thấy kinh hoàng đồng thời cũng làm cho tộc nhân phong diệt tộc một thời thống lĩnh thái cổ bộ tộc này còn có một pháp thuật cực mạnh có thể so sánh với cổ thần cổ ma cổ yêu thứ này không phải pháp thuật Cũng không phải là thần thông mà là một loại đạo thuật kỳ hiếm gặp Thế là người bị bao phủ trong hào quang màu vàng thì tất cả đạo niệm đã từng tu luyện đều phải tan biến Ngay cả tiên cũng phải sa chân vào phàm trần Loại thần thông cực mạnh này lão già tóc trắng đã dùng hết tu vi cũng không thể thi triển được toàn bộ Chỉ có thể thúc đẩy pháp thuật này tồn tại qua 3 lần hít thở Nhưng chỉ cần ba lần hít thở cũng đã tiêu hao tất cả tuổi thọ của lão già. Lúc này vì hoàn thành mệnh lệnh của tôn giả lão lại ra tay không chút do dự. Thắng hay bại đều được quyết định bằng một chiêu này. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, quyền tám Liên minh bí ẩn, chương 1214, thiết trụ, hào quang màu vàng giống như được kéo về bản nguyên, làm cho tất cả đám người bị bao phủ trong luồng hào quang này bước chân trở về, giống như tất cả tình cảnh kiếp trước hiện lên trước mắt, không phân biệt được thật giả. Thuật, điều khiển lực lượng thiên địa rồi dùng phương pháp đặc biệt để huyễn hóa ra, đây chính là thuật. Độ mạnh yếu của nó có liên quan đến tu vi, mà thần thông thì đem những thứ này huyễn hóa xa thuật, dùng một loại phương pháp để làm cho uy lực của nó tăng mạnh. Cách được gọi là thông, biến đổi thông, đây là một loại biến hóa và ngưng tụ của nguyên lực. Mà đạo thuật thì không phải như vậy, thuật này có rất ít người nắm giữ, đạo niệm kẻ nào cũng có nhưng chỉ có những người cảm ngộ trong nghiệp cảnh, đồng thời lính ngộ đạo thuật thì những đòn tấn công của nó mới giống như ý cảnh nhưng lại khác với bản nguyên. Trận chiến ý cảnh chính là so sánh cảm ngộ, là một trận chiến tâm thần rất huyền diệu và huyến hoặc. Nhưng đạo thuật lại là một lực lượng thăng hoa, một loại công kích xóa bỏ linh hồn người khác nhau thì cảm ngộ trong đạo cảnh cũng khác biệt. khi lão già chóc trắng trở thành người phong diệt tộc thì may mắn tiến vào trong đạo cảnh một khoảnh khắc. tại đó, lão cảm ngộ ra được một đạo lý có liên quan đến bản nguyên. bản nguyên của mỗi người trong mắt lão già chóc trắng chính là ký ức trong linh hồn. lão cho rằng người ta sống trên đời thực tế chỉ là một loạt ký ức mà thôi. Nhưng nếu ký ức bất diệt thì dù kẻ kia có chết cũng có thể sống trong vô tận Cũng sống như vậy, nếu xóa bỏ tất cả cảm ngộ và ý cảnh trong trí nhớ Làm cho tất cả cảm ngộ đều phải tiêu tán không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự tồn tại Giống như chưa từng xuất hiện thì trí nhớ sẽ không còn trọn vẹn Sẽ thiếu đi một phần sẽ làm cho kẻ kia phải chết Lúc này lão già tóc trắng Thi triển chính là đạo thuật được cảm ngộ từ trong đạo cảnh, rất hiếm gặp trong thiên địa. Cực cảnh đại biểu cho lực lượng cực đoan, thủy cảnh đại biểu cho lực sáng tạo, mà đạo cảnh thì đại biểu cho uy lực bất diệt. Luồng hào quang màu vàng bao phủ thiên địa, những tia sáng này rất êm dịu nhưng lại xuyên thấu tất cả mọi vật thế gian. Khi luồng sáng rơi trên người vương lâm thì xuyên qua chiến ý cảnh trên người rồi trực tiếp vào trong cơ thể, hàng lâm trong ký ức. Ba lần hít thở cũng đã đủ. Hai mắt lão tóc trắng khép chặt lại tất cả sinh cơ cả đời người đều tiêu tán giống như đang quay trở về. Vương Lâm chỉ cảm thấy thiên địa vận chuyển trong mắt hắn đã không còn thế giới bảy màu. Tất cả thế giới đều bị gió cuốn mây đẩy về khắp bốn phía đồng thời cũng nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng tất cả trở thành một thế giới thanh tính trời xanh mây trắng bầu trời xanh như ngọc cực kỳ thuần khiết. Mặt đất bên dưới cũng nhanh chóng rung động trong lúc hoảng hốt Vương Lâm sinh ra một ảo giác từng tầng đất dưới chân đều biến mất. Những ngọn núi ở phương xa trực tiếp thu nhỏ lại cho đến khi tất cả tình cảnh trước mặt đều biến mất trở thành một rừng cây xanh biếp Mà bên cạnh vương lâm lại xuất hiện một con đường nhỏ Đây là một con đường ở nông thôn, phía trước chính là vườn cây xanh mướt. Lúc này gió từ trong cánh rừng rậm thổi tới làm lá cây trở nên xào xạc. Trong gió còn quyện vào mùi thơm đất mới, say đắm lòng người Giống như ngủ một giấc, Vương Lâm mở lớn đôi mắt nhập nhèm, hắn kinh ngạc nhìn qua tình cảnh bốn phía. Một lúc lâu sau hắn quay đầu lại nhìn con đường sau lưng, sau người hắn ở cuối con đường nhỏ là một thôn nhỏ yên bình dưới núi, khói bếp đang bay bổng trên bầu trời, chốc chốc lại truyền đến những âm thanh trẻ con đùa giỡn lẫn vài tiếng chó sủa. Giống như một giấc mộng Vương Lâm gãi gãi đầu, vẻ mặt trở nên cực kỳ chất phác, đồng thời còn có vẻ mê men. Hắn đứng thẳng người lên nhìn về cánh rừng trên ngọn núi phương xa, không gian lờ mờ giống như đang nhìn thấy một ngọn núi phủ đầy sương, trên đỉnh núi còn có hàng loạt lầu các của tông phái. Trăm năm rẫm này giống như ta đã trở thành tiên nhân. Đã trải qua hơn 1000 năm, ta đọc sách thánh hiền Không ngờ sẽ xuất hiện một sức mộng kỳ quái thế này Vương Lâm trong lúc mê man thì cũng sinh ra chút ngây người Thiết chỗ cha ngươi đang tìm, nhanh về nhà đi Vương Lâm đang mê man thì bên tai vang lên một giọng nói Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cầm một cây chế trong tay Đang muốn rời khỏi thôn đi săn Sau lưng người đàn ông trung niên này có vài người thanh niên cường tráng Một người trong số đó nhìn Vương Lâm rồi cười ngây ngô nói Thiết chủ cố gắng đọc sao cho tốt thi đậu trạng nguyên để sơn thôn chúng ta nở mày mở mặt Vương Lâm gật đầu rồi hướng về phía đám người kia chào hỏi Sau đó hắn vội vàng đi về thôn Sau lưng còn truyền đến những tiếng cười đầy thiện ý Tiếng cười vang lên đi theo Vương Lâm rồi càng ngày càng xa Thật quái lạ, sống mộng này quá thật hồng điệp lý mộ uyển liễu mi một Bang mi lữ yên phỉ lý thiến mai còn có cả vân tước tử chu tước tử tư đồ nam thiên vận tử cũng có chu tước thánh hoàng thanh long thánh hoàng thác sâm đồ ti ta còn nhớ mình thu được hai người đệ tử một người tên là thập tâm một người là tả thanh vương lâm vừa cất bước tiến về phía trước trong đầu cũng bùng lên một tình cảnh mơ hồ Cổ thần trên Chu Tước Tinh Thi âm Tông ngoài Chu Tước Tinh Còn Tu chân Liên Minh Còn Tứ Thánh Tông Quê hương của ta chính là Liên Minh Tinh Vực Trong mộng ta đã đi đến La Thiên Tinh Vực Sau đó lại đến Vân Hải Tinh Vực Ta còn đi Tiên Giới Phương Lâm đứng ngây người một lúc lâu Hắn ngẩng đầu lên không ngờ đã đến cửa nhà Hắn cố gắng lắc đầu thầm than một tiếng rồi lầm bầm Giấc mộng này thật kỳ quái trong mộng cha mẹ mình đã chết Vương Lâm không suy nghĩ đến giấc mộng kỳ quái vừa rồi mà đẩy cửa tiến vào khoảng sân nhỏ Hắn đi vào nhìn thấy phụ thân đang cầm tẩu thuốc trên mặt đất đã đầy tàn thuốc Ông đang ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm vào mình Sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của cha trong lòng Vương Lâm cảm thấy lo lắng Thiết chủ, họp hành thế nào rồi? Dạ vẫn tốt. vương lâm khẽ hạ giọng nói, hừ, thiết chủ, ngươi phải học hành cho tốt. sang năm chính là đợt thi huyện, cuộc đời này của ngươi có tương lai hay không đều phải dựa vào chính mình. cũng đừng sống như cha cả đời ở nơi này. ôi, phụ thân của vương lâm lắc đầu, ông đứng thẳng người lên. lúc này mẹ của vương lâm cũng đã đi ra, bà oán trách phụ thân vương lâm vài câu. Lúc này cả nhà đang dọn cơm Khi cả nhà đang quây quần ngồi trong khoảng sân nhỏ ăn cơm Vương Lâm hơi do dự Hắn nhìn phụ thân rồi khẽ nói Cha, vừa rồi con gặp một giấc mùng Vương Lâm còn chưa kịp nói xong Thì bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa Tiếng gõ cửa vang lên cột cột Hắn nhớ rõ nếu đúng như trong giấc mộng Thì lúc này tứ thúc sẽ đến Nhị ca, mở cửa nào Vương Lâm vô thức đứng thẳng người lên, hắn chạy vội tới cửa lớn mở ra. Hắn thấy bên ngoài là một người đàn ông cường tráng, đôi mắt sáng rực có thần. Người này sờ lên đần Vương Lâm sau đó lại cười nói. Thiết chủ, nửa năm không gặp con lại cao lớn hơn rất nhiều rồi. Trong mắt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng hốt, hắn cũng không biết mình đã quay trở về ghế ngồi từ khi nào. Ngồi ngây ngẩn Cũng không biết trải qua bao lâu Bên tai hắn mơ hồ vang lên Giọng nói của tứ thúc Nhị ca, nhị tẩu Để ta nói với các ngươi một chuyện Năm nay hằng nhạc phái thu đệ tử Ta nghĩ cho thiết chủ đi thử xem sao một Khi được thu vào làm môn hạ Thì ngày sau sẽ trở thành tiên nhân Đây chính là một cơ hội cực tốt Tiên Tiên nhân hạ Cái này Thằng nhãi con này có thể được sao? phù thân vương lâm kích động đứng thẳng người lên, nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ do dự. Tiên nhân thu đệ tử nghe nói còn có đủ loại khảo nghiệm, cứ để thiết chỗ thử xem tiếp nào. Nghe đến đây thì vương lâm đột nhiên chấn động, hắn nhìn về phía tứ thúc và phù thân tình cảnh trước mặt trở nên mơ hồ. Lúc này trong đầu hắn là hàng loạt ký ức trong giấc mộng vừa rồi Giống như có một lực lượng vô hình đang kéo chúng hiện ra trong đầu Vương Lâm thấy chính mình đã đi khỏi sơn thôn Khảo nghiệm thất bại bị người người cười chê Hắn một mình rời khỏi thôn tìm một vách núi nghỉ chân Nhưng đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện một con hổ phóng Đến đánh văng chính mình xuống vách núi rồi bị hút vào một sơn động kỳ quái Trong sơn động hắn nhặt được một hạt châu Khoảng khắc khi thay phải hắn chạm vào hạt châu Thì đột nhiên bên tai lờ mờ nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng Thiên Thiên nhị Giọng nói này rất quen thuộc Cực kỳ quen thuộc Giống như đã từng nghe thấy ở nơi nào đó Nhưng dù vương lâm suy nghĩ thế nào Cũng không thể nhớ ra mình nghe được giọng nói kia ở địa phương nào Nhưng đúng lúc này tiếng khô kinh hoàng đã bị tiếng thét thảm thiết thay thế âm thư này cũng rất quen thuộc sống như phải chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng nổi. Khi tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai thì thời gian giống như đang tan vỡ trước bắt vương lâm, mơ hồ bùng lên một luồng sáng bảy màu. Khoảnh khắc này tình cảnh trước mắt vương lâm chợt lóe lên. Giống như có một lực lượng đang điều khiển làm cho ký ức chính mình trở nên hỗn loạn. Thời gian lại nhảy qua rất nhiều năm, hoàn cảnh bốn phía thay đổi dữ dội. Hắn đang bỏ chạy như tên bắn cánh rừng rầm nhanh chóng lướt qua bên khóe mắt. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn bao phủ tâm thần. Ngươi chạy không thoát khỏi tay đằng lệ ta đâu. Một giọng nói vang lên từ phía sau vương lâm. Một người thanh niên có ánh mắt lạnh lùng đang đuổi theo phía sau. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ký ức của vương lâm lại trở nên mơ hồ bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết và càng lúc càng rõ ràng. Hắn sinh ra một loại cảm giác giống như chính mình biết được đây là giọng nói của ai. Đúng lúc này tình cảnh xung quanh lại đột nhiên thay đổi, lúc này Vương Lâm đang đứng ở một sơn cốc khổng lồ, một cảm giác đau thương và chấn động tâm thần chưa từng xuất hiện giống như những con sóng thủy triều tràn ngập khắp thân thể. Hắn ngửa mặt lên trời gầm giống tức giận, như vậy cũng không giảm đi bất kỳ đau thương nào trong lòng. Người đằng ra, nếu vương lâm ta còn có thể sống, thì sẽ có một ngày ta muốn đằng ra máu chảy thành sông nhuộm đỏ triệu quốc. Đằng ra các ngươi sẽ bị diệt, không để lại bất kỳ người nào sống sót. Nếu không hoàn thành được lời thề này thì vương lâm ta sẽ bị nhìn đau dốc thịt tiết không yên lành, vĩnh viễn đắm chìm vào địa ngục. Vương lâm giống như đã hoàn toàn điên cuồng Những cảm giác đau thương vô tận bao phủ lấy hắn Cơn đau bùng lên giống như kim đâm vào tim Hắn quỳ trên mặt đất mà hai hàng lệ chảy xuôi Hai mắt hắn đã đỏ như máu bên trong đang bùng lên Những luồng sáng điên cuồng không phải của con người Tóc của hắn chỉ sau một đêm đã trắng như tuyết Không gian bốn phía xung quanh giống như đang ở vào mùa đông giá rét. Một luồng lực lượng không thể nào miêu tả được bắt đầu bùng lên trong cơ thể hắn Lực lượng này không thuộc về phàm nhân, nhưng khoảnh khắc này Vương Lâm đã học được Thứ này chính là đỉnh phong của quá trình riết chóc trên thế gian, là lực lượng cực hạn, tên của nó là cực Khoảnh khắc khi lực lượng cực được sinh ra, những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai Vương Lâm lại truyền đến đáng sợ đến mức không thể tin Lại là cực Cả đời khẻ này suốt cuộc đã trải qua những gì Lại xuất hiện cực Thiên nhịp cũng ở trong tay hắn Lực lượng cực cũng của hắn Người này Người này Những âm thanh kinh hoàng ngày càng rõ ràng Cuối cùng thì vang vọng cả thiên địa Làm bầu trời phải tan vỡ Mặt đất sụt xuống ầm ầm Tất cả thời gian và không gian Đều quay trở về Thế giới lại được bao phủ Trong những luồng hào quang bảy màu Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Tông từ chuyện được chia sẻ tại website Audio Chuyện tám Liên Minh Bí ẩn chương một Hương vị tuyệt vời khi thiên địa tan vỡ Vương Lâm vẫn quỳ gối ở nơi đó, giống như tình cảnh trong trời lở đất trước mặt cũng không có bất kỳ điều gì khiến hắn phải chú ý. Những âm thanh ầm ầm vang vọng khắp đất trời, một lúc lâu sau Vương Lâm ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương trên mặt nhưng hai mắt đã lộ ra vẻ thanh tịnh. Nơi này là thế giới bảy màu. Người ép xa nhớ đến những nỗi đau trong quá khứ. Ta sẽ để ngươi trả một giá đắt vì chuyện này. Tờ Giọng nói của Vương Lâm rất nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều có một luồng sát khí vực trời. Khoảnh khắc khi giọng nói của hắn vang lên thì thiên địa bốn phía sụp đổ càng dữ dội. Tất cả hoàn toàn tan vỡ, bầu trời bị xé toạc không còn bất kỳ màu xanh nào thay vào đó chính là thế giới bảy màu rực rỡ. Mặt đất chấn động và tan vỡ hàng loạt cuối cùng trở thành một đống hoang tàn giống như bị biển lửa thiêu đốt trở thành những mảnh vỡ thế giới bảy màu. Lão già tóc trắng trước mặt vương lâm đách ngụm đỏ máu trước ngực, khóe miệng liên tục tràn ra máu tươi đồng tử hai mắt đã hoàn toàn tan rã, tràn ngập vẻ không thể tin và khiếp sợ cùng cực. Thực tế thì sau khi thi triển đạo thuật thấy được tiên nhịp trong ký ức của, của vương lâm đạo thuật của lão già đã tan vỡ, sinh cơ đã mất sạch trong lòng chấn động và bên tai có hàng trăm vạn luồng sấm sét nổ đùng đùng làm hắn tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng không thể miêu tả thành lời. Khoảnh khắc khi đạo thuật tan vỡ thì lão già lại nhìn thấy tình cảnh vương lâm sinh ra lực lượng cực lão lập tức phun máu tươi thân thể ồ sú trong đầu đã mất đi năng lực suy nghĩ lúc này đã trở thành cuộc chiến giữa đạo thuật và cực đạo thuật và thiên nhị lão căn bản không có bất kỳ khả năng gì để chiến thắng khoảnh khắc khi vương lâm ngẩng đầu truyền ra những lời nói ẩn dấu sát khí ngập trời thì thân thể lập tức lao ra như tia chớp hắn phóng thẳng về phía lão già Hai ngón tay khép lại thành kiếm đột nhiên điểm một chỉ lên mi tâm lão già. Thân thể lão già tóc trắng chấn động, máu tươi bùng ra, đầu vỡ vụn. Vương lâm cũng không ngừng lại mà tiếp tục điểm ra sáu chỉ. Những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, hai tay lão già tóc trắng tan vỡ, hai chân tan nát sơi lả tả trên mặt đất, thân thể nổ âm một tiếng rồi hóa thành một cơn mưa máu. Trong sương mù phương xa, nguyên thần lão già tóc trắng thét lên kinh hoàng, nó lập tức được những luồng sáng bảy màu bao quanh rồi phóng về phương xa như tên bắn. Vẻ mặt vương lâm đằng đằng sát khí, hắn trực tiếp đuổi theo truy kích. Tay phải hắn nhanh chóng điểm về phía trước, mỗi lần rơi xuống thì hào quang bảy màu đều run rẩy dữ dội, nguyên thần lão già liên tục kêu lên thảm thiết nhưng càng ngày càng suy yếu Vương Lâm mạnh mẽ phóng theo truy hích, đã từ lâu rồi hắn chưa từng điên cuồng truy hích một người như vậy. Thế là những kẻ dám làm hắn nhớ lại hồi ức thì đã phạm vào tội chế, những tin này chắc chắn phải chết. Lão già liên tục bị truy hích, luồng hào quang bảy màu liên tục bao quanh lão già phóng vào trong ngọn núi sâu. Lúc này tâm thần lão già cực kỳ kinh hoàng, lão liên tục kêu gào trong lòng. Tôn giả cứu ta, tôn giả cứu ta, dừng lại cho ta. Vẻ điên cuồng trong mắt vương lâm càng nồng đậm, hắn vung tay phải về phía trước, những luồng sáng bảy màu lập tức dừng lại không tiếp tục chiếu xuống. Khoảnh khắc này vương lâm lao người ra, hai ngón tay như kiếm lập tức đâm vào trong luồng sáng bảy màu rồi rơi lên trên nguyên thần lão già tóc trắng. Một tiếng nổ âm vang lên, nguyên thần lão già hầu như muốn tan vỡ nhưng dù sao cũng là tu sĩ đại thần thông toái niết hậu kỳ, lão chỉ trọng thương tiếp tục bỏ chạy chứ không chết, trong lúc vùng vẫy bỏ chạy thì tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Khi truy kích vương lâm ngửa mặt lên trời gầm lên tức giận, mắt trái đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu lam ký hiệu phong ấm của phong thiên thuật bên trên xuất hiện dấu hiệu run sẩy. Nhưng cuối cùng phong ấm cũng tan vỡ ầm ầm khi ngọn lửa màu lam bùng lên Khi phong ấm tiêu tán thì thân thể vương lâm lại được bao phủ trong biển lửa Hắn chỉ về phía trước, biển lửa lập tức phóng thẳng lên trời rồi cuốn về phía trước Bao quanh nguyên thần lão già tóc trắng Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên một lần nữa Lúc này nguyên thần của lão già đã cực kỳ suy yếu, bốn luồng hào quang bảy màu bao phủ bên ngoài lập tức tiêu tán. Hai người đều sùng tốc độ cực nhanh nhưng khoảng cách lại càng ngày càng gần. Đúng lúc này ký hiệu tia trước trong mắt phải vương lâm lập tức được huyễn hóa ra, mặt trên đồ đằng tia trước cũng có phong ấm nhưng khi tia trước vùng lên thì phong ấm cũng lập tức tan vỡ ầm ầm tiêng trước đã không còn phong ấm lập tức lao ra vùng vái trong ngọn lửa thiên địa bùng nổ vang vọng sấm sét vô tận liên tục gào thét tất cả đều được tâm thần vương lâm điều khiển phóng thẳng về nguyên thần lão già những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa ba luồng sáng bảy màu bao phủ bên ngoài nguyên thần lão già lập tức vỡ vụn hóa thành rất nhiều tinh quang cuốn ngược trở lại Lúc này nguyên thần đã không còn bất cứ thứ gì che chở bên ngoài, ngọn lửa lam sắc và sấm sét lập tức phóng đến ngay bên dưới. Không tôn giả cứu ta. Vẻ mặt lão già lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, nguyên thần liên tục cầm giống. Lúc này lão già tóc trắng đã bay vào ngọn núi ở địa phương sâu nhất trong thế giới bảy màu. Hoành khắc khi lão già vừa tới gần ngọn núi thì vương lâm mang theo những luồng sắc khí nồng nặc chợt gầm lên một tiếng, ngọn lửa lam sắc lập tức phóng ra ầm ầm rồi trực tiếp đuổi theo vây quanh nguyên thần lão già. Từ phương xa nhìn lại đã không còn nhìn thấy hình bóng lão già, nơi đó chỉ còn lại một biển lửa màu lam. Đúng lúc này, sấm sét nổ vang trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng tiến đến Giống như tất cả sấm sét trong thiên địa đều ngưng tụ lại rồi phóng thẳng về phía biên thần lão già trong biển lửa Khoảng khắc khi tất cả sấm sét đều tấn công thì biển lửa trong thiên địa phía trước đột nhiên co rút lại tất cả đều phóng về phía lão già đang bị vây khốn như tên bắn Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong trước mắt nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy ngọn lửa lam sắc trong thiên địa đột nhiên co rút lại rồi ngưng tụ lại cùng một điểm sấm sét cũng ngưng tụ lôi và hòa cùng tấn công cùng ngưng tụ lại với nhau tình cảnh này giống như hai vòng tròn khủng bố đang co rút lại một cách là biển lửa màu lam một cách là sấm sét thiên địa khi hai vòng tròn này chồng chất lên nhau tạo thành một điểm thì thiên địa chấn động Những luồng âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa đã thay thế cho tất cả mọi thứ, thế giới bảy màu lại tiếp tục tan vỡ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những âm thanh ầm ầm đột nhiên tiêu tán, một luồng lửa màu xanh đâm thẳng lên giống như chống trời. Bên ngoài cột lửa có rất nhiều sấm sét tạo thành một cây trụ lôi quang và bên trong là ngọn lửa trồng chất lên nhau tất cả đều phóng thẳng lên trời. Tình cảnh này dù ở bất kỳ địa phương nào của thế giới bảy màu cũng thấy được rõ ràng. Trần Thiên Quân đứng trong thế giới này mà cảm thấy đinh tai nhức ấp, bên tai vang vọng những tiếng nổ kinh thiên thân thể run rẩy, nguyên thần cũng chấn động. Một sự sợ hãi và kinh hoàng từ tận đáy lòng bùng lên bao phủ khắp toàn thân đã rất lâu mà không kịp tiêu tán. Hắn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chỗ lôi hỏa đang phóng lên trời, miệng lưỡi khô đắng, vẻ mặt tái nhợt. Viết tu sĩ toái niết hậu kỳ. Tên tuổi người này nhất định sẽ cực kỳ hiển hách trong vân hải tinh vực, có thể đứng đây chứng kiến thần thông của hắn thì Trần Thiên Quân ta cũng quá vinh hạnh. Vẻ mặt lão phụ nhân áo xanh ở phương xa cũng không còn chút máu, bà kinh ngạc bình lên trời trong mắt bùng lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Với tu vi của lão phụ nhân thì có những cảm nhận cực kỳ sâu sắc đối với cuộc chiến vừa rồi, bà thầm nghĩ chính mình dù đối mặt với bất kỳ người nào trong hai tên kia thì bắt chắn phải chết. Khi tâm thần chấn động, Lão phụ nhân cảm thấy sợ hãi đặc biệt là nghĩ đến hình cảnh trước đó coi đối phương là kẻ địch thì lại càng kinh hoàng Trong đám tu sĩ chẳng kẻ nào không quý trọng tính mạng, chính bà cũng vậy Nhất định phải nhanh chóng tạo ra mối quan hệ tốt với người này để bù đắp xung đột trước đó Nếu không thì với một kẻ địch thế này ta sẽ không còn bất kỳ địa phương nào dung thân trong vân hải tinh vực Cũng may xung đột giữa ta và kẻ đó cũng không sâu sắc Không phải có mối thù huyền kiếp Lão phụ nhân áo xanh hít vào một hơi thật sâu rồi thầm hạ quyết tâm Trong một địa phương xa hơn, vẻ mặt vân hồn tử cực kỳ cay đắng Lão cũng rõ ràng cảm nhận được cuộc chiến vừa rồi Lúc này trong lòng lão rất phức tạp, lại ẩm dấu vẻ kinh hoàng Hơn nữa sự kinh hoàng ngày càng lúc càng nồng đậm giống như trực tiếp hóa thành ngọn lửa thiêu đốt tâm thần. Hắn, sao lại mạnh như vậy? Đến lúc này vân hồn tử cũng không tin trong lòng cực kỳ sợ hãi. Trong khoảng thời gian khi lão bị truyền tống vào trong sơn cốc thì mỗi ngày đều chờ đợi, lão cực kỳ căm hận vương lâm, hận không thể nghiền nát hắn thành bột. Nhưng lúc này sau khi cảm nhận được trận chiến vừa rồi thì vân hồn tử đành phải chứng động chấp nhận sự thật trước mắt. Sau khi trầm mặt một lát, lão đành cười thảm trong mắt bùng ra những luồng sát ý điên cuồng. Người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hơn nữa sau khi chiến đấu một trận với tu sĩ toái niết hậu kỳ thì tên kia cũng trọng thương. Như vậy chẳng phải ta không có cơ hội. Lúc này nếu để hắn kịp khôi phục lại tu Vi thì ta chắc chắn phải bỏ mạng trong thế giới này Nhưng nếu lợi dụng lúc hắn trọng thương mà liều mạng chiến đấu một trận chưa chắc đã khó phân thắng bại Một khi giết chết tên kia thì tất cả mọi vật trong thế giới này đều sẽ trở thành trong túi vân hồn tử ta Trong lòng vân hồn tử khẽ động khi mới tiến vào thế giới này thì lão có lòng tin giết chết vương lâm Nhưng lúc này dù phải đối mặt với một vương lâm mà lão cho rằng đã bị trọng thương, lão già cũng sinh ra một loại cảm giác khẩn trương giống như phàm nhân đang chiến đấu với tiên nhân. Những loại biến hóa này cũng đủ để nói lên cảm giác sợ hãi từ trong lòng trong tiềm thức của vân hồn tử đối với vương lâm. Lão cắn chặt răng rồi phóng thẳng về phía trước. Cột sáng lôi hỏa dần dần tiêu tán, nguyên thân lão già tóc trắng biến mất giữa thiên địa. Lão già kia đã hoàn toàn bỏ mạng, mãi cho đến khi chết trong miệng lão già vẫn liên tục kêu gọi tôn giả nhưng không ai xuất hiện. Vương Lâm nhìn qua ngọn núi trước mặt mà trở nên trầm mặt. Sau khi tất cả lôi hỏa trong thiên địa đều tiêu tán, tất cả âm thanh biến mất thì hàng loạt những âm thanh kêu rên đau khổ mơ hồ từ trong ngọn núi truyền ra. Những tiếng kêu rên đau khổ giống như trước khi chết không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh. Vương Lâm có thể mơ hồ cảm nhận được chữ chiến bên trong cơ thể trở nên run rẩy giống như trong ngọn núi kia có tồn tại làm cho nó phải kích động một lúc lâu sau, vương lâm dơ chân lên tiến thẳng về trước. tốc độ của vương lâm cũng không nhanh mà rất chậm rãi. dần dần đã đi đến cửa động bên ngoài đỉnh núi. hắn đứng nơi đây giống như vị trí cao nhất trong thế giới bảy màu, đảo mắt nhìn lại có thể bao trùm tất cả thế giới bên ngoài. tại vị trí thì tiếng xin gì trong cửa động vang ra càng rõ ràng. Giống như đang có rất nhiều người bên trong đang chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi Đúng lúc này ở đại điện trong thái cổ tinh thần ánh nến vẫn bùng lên tí tách Ngó tay xà nua kia đang chậm rãi thu về Sức lửa đã đến mức Nhưng ngọn lửa này lại không thích hợp với đảo Bởi vì hắn còn chưa nung nấu hồn phách Giọng nói tang thương chậm rãi truyền ra trong ánh nến Chết một tên phong diệt tộc giả mạo, ngươi không nghi ngờ nguyên nhân cái chết của hắn sao? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Tại sao phải nghi ngờ? Sau khi loại đạo, ta sẽ biết được tất cả các đáp án, như vậy sẽ thú vị hơn. Như vậy mới cảm nhận được hương vị tuyệt vời nhất thế gian. Chờ đợi chính là sư vị tồn tại mãi mãi của thiên địa Chỉ như vậy mới làm cho ngọn lửa bùng lên điên cuồng Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1216 Những cây hoa bảy màu Vương Lâm nhìn vào cửa động, hai mắt bừng lên tinh quang. Hắn tiến lên từng bước từng bước, khoảnh khắc đến cửa động đã ngày càng gần. Khoảnh khắc khi thân thể hắn mới tiến vào trong cửa động một trượng thì bầu trời bao la của thế giới bảy màu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này xoay chuyển và gào thét truyền ra những âm thanh vũ vụ dị. Khi rơi vào trong tai sẽ lập tức quấy rối tâm thần làm trong lòng tất cả những người nghe thấy sẽ bùng lên một ngọn lửa vô hình. Thân thể vương lâm chấn động, hắn ngẩng đầu lên thật mạnh rồi nhìn chầm chầm vào vòng xoáy, thấy được một vùng tinh không trong tinh không có một đại điện khó miêu tả bằng lời. Khi ánh mắt vương lâm dừng lại nơi đại điện thì một luồng cảm giác điên cuồng bùng lên từ tận đáy lòng. Loại cảm giác này cực kỳ vượu dị nhưng không thể ngăn cản được Khoảnh khắc này những luồng hào quang trong thế giới bảy màu đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm Thiên địa bảy màu giống như đang phóng thẳng về phía vương lâm Giống như hắn đã trở thành ngọn nguồn của thế giới này Vì vậy mà những luồng hào quang bảy màu bị hắn thu hút rồi điên cuồng ngưng tụ lại Tất cả vừa bao phủ vừa liên tục chui thẳng vào trong thân thể Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi của một lần hít thở, những luồng hào quang bảy màu trong thế giới này trở nên cực kỳ sực sỡ, ánh sáng bảy màu tràn ngập nhanh chóng tiến đến. Những luồng sáng này có rất nhiều rồi liên tục xung nhập vào trong cơ thể, nhưng Vương Lâm vẫn đứng yên như tượng. Tâm thần Vương Lâm đang bị một lực lượng không thể nói nên lời giữ chặt. Hắn căn bản không thể điều khiển được thân thể mà cứ để mặc cho đám hào quang bảy màu phóng thẳng vào người. Dần dần những luồng sáng bảy màu càng ngày càng nhiều cuối cùng tất cả hào quang của thế giới bảy màu đều đồng loạt tiến đến. Lúc này thế giới bảy màu đã không còn bất kỳ luồng sáng nào mà chỉ còn bóng tối. Nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ thể giới bảy màu giống như một vòng tròn khổng lồ Nhưng tất cả những luồng sáng đều co rút lại rồi phóng về phía vương lâm Trong cơ thể vương lâm sinh ra một loại cảm giác điên cuồng Khi những luồng sáng bảy màu tuôn vào thì ngày càng dữ dội Cuối cùng tất cả luồng sáng bảy màu đã tạo thành một hải dương minh mông bao phủ hoàn toàn tâm thần thay thế vào đó là những cảm giác điên cuồng vô tân, giống như cách điên cuồng của thanh thủy năm xưa. Loại cảm giác điên cuồng này làm vẻ mặt vương lâm vặn vẹo trên khuôn mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ hồng như máu trong miệng truyền ra những tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Những tiếng thét gào này giống như mãnh thú mà vang vọng khắp đất trời, cuối cùng lại hóa thành tiếng sấm âm ầm hướng về bốn phía. Càng ngày càng có nhiều luồng sáng bảy màu dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, thân thể hắn run rẩy, muốn vùng vẫy nhưng tâm thần điên cuồng làm hắn không thể phản kháng. Ngược lại nếu hắn càng vùng vẫy thì cảm giác điên cuồng lại càng nồng đậm. Những tiếng gầm sống liên tục vang lên trong miệng vương lâm chỉ trong khoảnh khắc y phục toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc không gió mà bay, hai mắt ngày càng đỏ ấm. Những tiếng gầm gừ vang vọng khắp thiên địa thân thể vương lâm đã chính thức điên cuồng. Vương lâm đã mất đi tâm thần, mất đi ý thức, mất đi tất cả ký ức. Thế giới trước mắt hắn đều trở thành màu đỏ máu, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy Chính là giết giết giết giết. Giết sạch tất cả sinh linh, diệt sạch thiên địa, lại có một luồng cảm giác hung tàn bùng ra trong tận đáy lòng. Dù lý mộ uyển có xuất hiện trước mặt thì hắn cũng không do dự lập tức ra tay giết người. Cảm giác điên cuồng đã hoàn toàn bao phủ tâm thần vương lâm, hắn đã thật sự trở thành một mánh thú. Khi ý nghĩ xếp chóc ngày càng nhiều thì cảm giác điên cuồng của hắn càng thêm nồng nặng. Mà khoảnh khắc này đã có bảy phần hào quang bảy màu từ thế giới này dung nhập vào trong cơ thể vương lâm, hơn phân nửa thế giới bảy màu đã chìm vào bóng đêm. Vẻ mặt vương lâm càng gầm giống càng trở nên đáng sợ, đủ để làm cho tất cả những người có quen biết phải khiếp sợ. Lúc này hắn liên tục xung nhập hào quang bảy màu vào trong cơ thể, hắn đã hoàn toàn chìm vào sát ngục. Trong thân thể vương lâm tràn đầy những luồng nguyên lực thiên địa không thể tưởng tượng, hắn đã không còn cảm nhận được những cơn đau đớn kịch liệt, chỉ còn lại một thứ duy nhất trong đầu chính là phải xếp. Lúc này ngọn lửa trong mắt trái vương lâm đã bao phủ khắp toàn thân, mắt phải bùng ra sấm sét khủng bố. Tất cả hỏa và lôi xuyên qua thân thể hắn làm ngọn núi đang đứng run rẩy dữ dội. Hào quang bảy màu cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì dừng lại, dần dần thiên địa khắp bốn phía chỉ cần dùng mắt thường là có thể thấy được đang chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc sau tất cả thế giới bảy màu đã đen kịt một màu, không còn bất kỳ luồng sáng nào. Tất cả ánh sáng đều đã bị hút vào trong cơ thể vương lâm, tất cả đang làm bản nguyên của hắn trở nên điên cuồng Khoảnh khắc khi tất cả hào quang trên thế giới bảy màu đều biến mất, vương lâm lửa mặt lên trời cao gào thét điên cuồng hai mắt hắn đỏ hồng, sinh ra cảm giác muốn hủy diệt tất cả thậm chí chính bản thân mình. Đây chính là ngọn lửa tuyệt vời nhất trong thiên địa, tên của nó chính là lửa giận. Mang theo lửa sận, mang theo điên cuồng để nung nấu hồn phách của ngươi Vì Lão Phu mà loại bỏ đạo, xung nhập vào một đạo niệm cuối cùng Lão Phu muốn biết ngươi có thiêu được ngón tay của ta hay không Sẽ làm được sao Giọng nói tang thương từ trong vòng xoáy đen kịt chậm rãi truyền ra ngoài Giống như ngăn cách không gian, lúc truyền đến còn sinh ra dấu vết của năm tháng Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể hắn ngã lăn trên mặt đất. Lúc này linh hồn của hắn đã bỏ ngoài thân, tất cả mọi thứ nó hóa thành một luồng hồng quang lao ra khỏi thân thể rồi phóng thẳng về phía cửa động giống như đang bị thiêu đốt. Trong cửa động là một địa phương đầy nham thạch nóng chảy, trong nham thạch bùng lên những cục u và tản ra hàng loạt luồng khí đen kịt. Bốn phía nơi đâu có rất nhiều khóa sắt trên mỗi mặt khóa đều có một bộ hài tuyết khô héo bốn phía có nhiều ngọc sản lơ lửng bên trong mỗi ngọc sản đều phong ấn một luồng đạo niệm những tiếng kêu xen xì là từ những khối ngọc sản này truyền ra lớp nham thạch nóng chảy cũng không sâu từ trên có thể mơ hồ nhìn thấy đáy bên dưới được khắc rất nhiều ký hiệu Trên mặt dòng nham thạch nóng cháy bùng ra những luồng quang Khi những luồng sáng này lói lên thì những ngọc rản khắp bốn phía sẽ tuôn ra rất nhiều đạo niệm Tất cả đều dung nhập vào trong nham thạch rồi bị những ký hiệu bên dưới hấp thu sạch sẽ Khoảnh khắc này những thi thể khô héo đang bị khóa bên trên cũng nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu đen Khi rơi vào trong nham thạch nóng bỏng này lập tức sôi lên sùng sục Khi linh hồn vương lâm biến thành hồng quang phóng vào bên trong thì tất cả ngọc sản đột nhiên tan vỡ ầm ầm, tất cả đạo niệm đều dung nhập vào dung nham nóng chảy bên dưới. Đúng lúc này những thi thể khô héo bên trên cũng nổ tung ra rồi hóa thành những mảng chất lỏng màu đen rất lớn dung hợp vào trong nham thạch khoảng khắc này tất cả nham thạch nóng chảy bên dưới lập tức đỏ lên rất nhiều lần những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng nham thạch nóng chảy bắt đầu xoay tròn băng khí hiểu bên dưới lập tức bị hóa tan lúc này một luồng lực hút không thể tưởng tượng nổi được huyễn hóa rồi phóng lên thôn phệ luồng hồng quang linh hồn của vương lâm Dòng nham thạch nóng bỏng chuyển động càng lúc càng nhanh Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thẳng qua động phủ rồi tiến thẳng về phía tinh không Đây là một vùng tinh không cực kỳ khổng lồ Nhiều tinh vực bên trong tạo thành một đại trận khủng bố trận pháp này có thể lớn bằng một liên minh tinh vực Mỗi tinh vực bên trên đều là một phần của trận pháp Ở vị trí trung tâm có bảy cây thực vật sống như hoa Bảy cây hoa này có màu sắc khác nhau, tất cả lại đứng cùng một chỗ tạo thành bảy màu khác biệt. Đám hoa này cũng không lớn, chỉ cao khoảng trăm trượng, nếu so sánh với tinh không minh mông bên ngoài thì chẳng là gì cả. Nhưng tinh không này tồn tại được là nhờ bảy cây hoa kia. Toàn bộ tinh không tất cả trận pháp bên trong đều được bảy cây hoa kia cung cấp cho dưỡng chất mà tồn tại. Dùng lực lượng tinh vực. Dùng lực lượng của rất nhiều tinh cầu, dùng lực lượng của rất nhiều vết nước sống như thế giới bảy màu mà hấp thu một lượng đạo niệm vô cùng khủng bố. Cuối cùng tất cả cũng hóa thành chất sinh dưỡng nuôi lớn bảy cây hoa bên trong để chúng liên tục phát triển và đợi đến ngày ra hoa kết trái. Tinh vực này cũng không phải một tồn tại độc lập, phía Tây bị người ta dùng thuật đại thần thông xây dựng một đại trận vòng quanh phong giới. Đại trận này và trận pháp tinh vực bên kia làm cho những tu sĩ chết đi trong phong giới. Tất cả đạo niệm của họ bị búc vào trong trận pháp, bị dung nhập vào nơi đây trở thành chất sinh dưỡng. Đây được gọi là loại đạo. Đã trải qua thời gian không biết bao nhiêu lâu, sau muôn đời ấp ủ vẫn liên tục được duy trì, liên tục tiến hành, liên tục hấp thu đạo niệm của đám người chết đi trên phong giới. Thời gian thượng cổ tiên giới không có ý cảnh, thì trận pháp này lợi dụng tất cả quy tắc thiên đại của tiên nhân trên phong giới làm chất sinh dưỡng. Những năm tháng thời viễn cổ, không có quy tắc thì trận pháp này lại hấp thu lực bản nguyên của tu sĩ làm chất sinh dưỡng, dùng phương pháp này để tẩm bổ bảy cây hoa, để chúng nhanh chóng sinh ra đạo quả. Những cây hoa kia toàn thân đều có màu đỏ máu, bên trong mỗi cây hoa đều có một bộ hài cốt, khoanh chân ngồi, trên mỗi bộ hài cốt đều khắc rất nhiều kinh văn mơ hồ bùng ra hắc quang nhưng đã bị cây hoa hấp thu rất nhanh cây hoa màu đỏ máu trong đám hoa bảy màu có một đóa hoa rất đẹp giống như máu tươi nhưng nhị hoa đã hoàn toàn rơi xuống chỉ còn lại vài miếng xính trên cánh khi tất cả những cánh hoa này rơi xuống thì chính là khoảnh khắc cây hoa màu đỏ kết quả Đúng lúc này thì tinh không bên cạnh bảy cây thực vật xuất hiện một khe nứt, một luồng hồng quang lói lên bên trong rồi phóng thẳng về phía đóa hoa. Khoảnh khắc sau hồng quang đã xung nhập vào trong đóa hoa, trong hồng quang có linh hồn và nguyên thần của vương lâm. Khi bị hút vào trong cây hoa này thì xuất hiện bên cạnh bộ hài cốt. Cây hoa này hấp thu biên cuồng đến một luồng sinh dưỡng cuối cùng cánh hoa đã hoàn toàn tiêu tán. Vị trí trung tâm cánh hoa lập tức chuyển động rất kỳ dị Dần dần có một quả màu đỏ máu chầm rãi ngưng tụ Thời gian chầm rãi trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, giống như vĩnh hằng. Vết nước ngoài cây thực vật cũng dần thu nhỏ lại rồi sắp sửa tiêu tán Vương lâm bên trong cây thực vật đã hoàn toàn tiêu tán Vị trí của hắn tràn ngập một loại chất lỏng màu đỏ Dần dần bộ hài cốt trong chất lỏng màu đỏ cũng dần tiêu tán rồi hóa thành một lùng sáng màu tím, sau đó lại hóa tan trở thành một bộ phận của chất lỏng màu đỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm, mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm. Hình như thời gian đã qua rất lâu, đã rất lâu. Những chất lỏng màu đỏ kia càng ngày càng ít, tất cả đều trở thành chất sinh dưỡng tầm bổ cho cây thực vật phát triển. Khi chất lỏng ngày càng giảm bớt thì đạo quả màu đỏ cũng dần lớn lên, rất đẹp và ướt át, giống như dùng máu tươi tạo thành. Thời gian dần trôi qua 98 năm. Ngươi đã từng hỏi ta xem ngọn lửa có thể đốt cháy ngón tay hay không, hiện nay ta có thể trả lời ngươi. Không thể nào. Trong tinh vực sần vang vọng một giọng nói tang thương. Bảy cây hoa nhưng chỉ một cây kết quả quả của sáu cây còn lại chắc chắn cũng không lâu nữa. năm xưa lão phu được trưởng tôn nói không nên đối mặt với không diếp mà nên lựa chọn cách tu đạo để kết thúc, không nên đi truy tìm có đệ tứ bộ đạp thiên đạo tồn tại hay không mà tình nguyện trở thành người nuôi dưỡng bảy cây hoa này. cái ta chờ mong chính là thiên đạo kế của hắn sẽ có ngày hoàn thành. hiện nay xem ra đất không còn xa nữa. tiên nhị Lạc Già, Nhĩ Căn, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website, UDH.org, Quyền 8, Liên Minh Bí ẩn, Chương 1217, Thức Tình, Tính Cả Thời Gian Khi Vương Lâm Tiến Vào Thế giới Bảy Màu Thì 5 Tháng Đã Trôi Qua Như Bóng Câu Ngoài Cửa Sổ Thời Gian Đã Qua 99 Năm Trong khoảng thời gian 99 năm này trong liên minh tinh vực đã xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa, tứ thánh Tông dùng khí thế hùng mạnh ra tay quét ngang tất cả Tông phái còn sót lại của liên minh tu chân. Sau đó lại cưỡng ép Thi âm Tông để bọn họ cùng nhau ra tay đối kháng với đại quân của La Thiên. Thi âm Tông vốn cũng không muốn tham dự vào trận chiến này mà chỉ ôm ý niệm ngư đắc lợi trong đầu. Đặc biệt là bọn họ ở vào giữa La Thiên và Tư Thánh Tông Dù bất cứ một phương nào muốn chiến thắng đều cần Thi âm Tông giúp đỡ Đối với người La Thiên không phải là có xuất thân từ côn Tư tinh vực Mà chính là kẻ ở bên ngoài đến xâm nhập Nên Thi âm Tông không thèm để ý Cách bọn họ quan tâm chính là những vấn đề mua bán không lồ chiến tranh xảy ra Thậm chí Thi âm Tông còn hy vọng chiến tranh sẽ xảy ra mãi mãi, không bao giờ kết thúc. Nhưng tất cả giấc mộng đã bị một người phá vỡ hoàn toàn, người này chính là Thanh Long Thánh Hoàng. Một mình lão tiến vào trong tinh vực của Thi âm Tông, dựa vào chính sức mạnh của mình mà giết chết rất nhiều trưởng lão Thi âm Tông, những trưởng lão còn lại đều trọng thương. Lúc này Tông chủ đệ nhất vương của Thi âm Tông bế quan nhiều năm phải chính thức xa ai, hai người triển khai một cuộc chiến làm cho tất cả tinh vực phải kinh hoàng. Cuối cùng thì đệ nhất vương Thi âm Tông đã hoàn toàn suy bại, nếu không phải Thanh Long Thánh Hoàng còn có mục đích khác thì muốn xếp chết tên kia cũng không khó. Trận chiến này làm cho toàn bộ Thi âm Tông phải chấn động. Sau khi hoàn toàn biết được sự hùng mạnh của tứ Thánh Tông thì lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có đối với Thanh Long Thánh Hoàng Thi âm Tông bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của tứ Thánh Tông cả hai cùng nhau hướng về phía La Thiên khai chiến Đây là một trận đại chiến sinh ra bão tố giữa hai giới Đúng lúc cuộc chiến đang diễn ra thì Thác Sâm thức tỉnh, hắn phá vỡ trận pháp rồi phóng ra khỏi Chu Tước Tinh Sự xuất hiện của Thác Sâm lập tức làm cho Tu Sĩ La Thiên kinh hoàng Tên Thác Sâm này làm việc đều dựa vào cảm tính và cảm giác vui giận của bản thân Khi Tu Sĩ La Thiên treo chọc thì hắn nhảy thẳng vào chiến trường quét ngang đánh dọc xếp chết hơn vạn Tu Sĩ La Thiên Sau khi đánh xếp thì Thác Sâm lạnh lùng bỏ đi Hắn chỉ để lại một câu Các ngươi quá yếu Đám tu sĩ La Thiên không kẻ nào dám truy đuổi kể cả lỗ phu tử luôn ẩm dấu cực tốt cũng càng hoảng sợ Lão trốn chạy thật xa khỏi liên minh tinh vực mà không dám tiến vào nửa bước Khi thác xâm xuất hiện cũng không dừng lại quá lâu trên liên minh tinh vực Đầu tiên hắn tiến đến tứ thánh tông thi triển lực lượng cổ thần phối hợp với những tinh điểm trên mi tâm sùng một thức thần thông đánh thanh long thánh hoàng bị thương nặng Sau khi đánh tan tinh vượt tứ Thánh Tông hắn làm cho toàn bộ vùng phía đông xuất hiện rất nhiều khe nơ, v sơ, tê, mơ để từ nay về sao không ai được tiến vào. Nhưng thác sâm cũng không giết thanh long thánh hoàng, hắn chỉ để lại một câu. Ngươi quá yếu. Còn địa phương chu tước Thánh Tông, ngay cả ngọn lửa muôn đời bất diệt cũng bị thác sâm nhìn thấy. Hắn phất tay làm ngọn lửa này tắt nguồn, từ này về sau không thể khôi phục, hoàn toàn bị dập tắt. Ngọn lửa này thật chướng mắt. Tất cả tộc nhân của Chu tước Thánh Tôn không kẻ nào dám ức giận. Thác sâm lại đến vùng đất Côn hư chiến đấu với lão già bên trong. Sau khi phong ấn lão kia trên mi tâm thì dùng diệt thần mâu khô xuống làm vùng đất Côn hư tan vỡ. Từ nay về sau thánh địa côn tư đã tổn hại rất nhiều năm đã tan thành mây khói, đã trở thành một tồn tại trong ký ức. Một băng mi cũng chiến đấu một trận thân thể tan vỡ, nguyên thần trọng thương rồi mất tích. Thác sâm kinh thường đuổi theo phía sau, sau khi lưu lại một ký hiệu trên nguyên thần rồi bỏ đi. Ngay sau đó cả thi âm tông cũng vì chuyện thác sâm không tìm được vương lâm mà linh lụy. Sau khi đánh chết vô số người thi âm tông thì Thác Sâm mới bỏ đi. Hành trình cuối cùng của Thác Sâm chính là Phong Ấm Vũ Tiên Giới. Khi đối mặt với đại trận Phong Ấm Vũ Tiên Giới thì vẻ mặt Thác Sâm lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, nhưng vẻ kiêu ngạo lại càng ngưng tụ lại ngày càng nồng đậm. Khi Thác Sâm chuẩn bị ra tay thì thanh nông xuất hiện ngoài Vũ Tiên Giới. Hai người này không biết đã nói với nhau điều gì mà sau đó thác sâm trầm tư một lúc lâu rồi bắt đầu xoay người bỏ đi. Sau khi biến mất ở liên minh tinh vực, hắn mang theo rất nhiều luyện khí sĩ tưởng cổ cũng không biết đi nơi nào. Trong lúc tìm kiếm mờ mịt thác sâm nhất định phải thôn phệ một người. Nhưng người kia hầu như đã biến mất giữa thiên địa. Dù thác sâm có cảm ứng thế nào cũng không thể phát hiện ra một chút khí tức nào Thác sâm xuất hiện làm cho cuộc diện liên minh tinh vực biến đổi rất lớn trở nên yên tĩnh trong khoảng thời gian ngắn Mà tu sĩ La Thiên cũng vì sự xuất hiện của thác sâm mà lui hẳn về phía sau rồi rời khỏi liên minh tinh vực Trận chiến liên tục xảy ra vài trăm năm cũng chỉ vì một thác sâm mà kết thúc Trước khi thác xâm đi thì một tiếng gầm giống vang lên làm khiếp sợ tất cả tinh vực. Vương lâm, suốt của ngươi đang ở đâu? Khoảnh khắc này cũng có một lời nói giống như vậy vang lên trong mạc la đại lục trên vân hải tinh vực. Trong miệng Lữ Yên Phỉ truyền ra một giọng cực kỳ nhẹ nhàng. Tiện bối, ngươi ở đâu? Chỉ còn một năm nữa là đại hội chủ tông. Ngươi có thể về kịp không? Gần trăm năm trôi qua, tử đạo Tông trong vân hải tinh vực nhanh chóng phát triển, mưa hồ đã là Tông phái ship hạng đầu trong những tinh vực cấp 5 tiến lên cấp 6. Nhưng trong khoảng thời gian 100 năm, Tông chủ Lô Vân Tòng của tử đạo Tông thường xuyên dùng ánh mắt mờ mịt nhìn lên cư không giống như đang nhớ đến điều gì đó. Chỉ có lão xà vẫn luôn đi theo bên cạnh Lô Vân Tòng là ngẫu nhiên nghe được một lời thì thảo của hắn. lữ Huyên, năm xưa cùng luận đàm với ngươi, Lô Mỗ đã thu được rất nhiều lợi. Nhưng hôm nay với sự xuất sắc của ngươi, vì sao không nghe được bất kỳ dấu hiệu gì chứ? Nếu gặp lại nhau, Lô Mỗ vẫn muốn cùng ngươi bàn luận một lần nữa. Lúc này ở trong tinh vực cấp 9 địa phương sâu tận bên trong yêu tông trên một chiến trường vết nước kỳ dị Lý Thiến Mai mang theo sự yên lặng mà chém giết hàng loạt mánh thú Tất cả những tu sĩ của các tôm phái khác đến nơi đây đều vô cùng kính sợ cô gái có mái tóc xanh này Nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ thầm thương trộm nhớ Trăm năm qua, nơi đây suốt ngày đều chống cự lại mánh thú và chết chóc Có rất nhiều tu sĩ chết trận nhưng những chuyện thế này hầu như đều xảy ra mỗi ngày. Khi thời gian dần trôi qua, cơn thủy triều mãnh thú ngày càng mãnh liệt, mãnh thú cấp 12 xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí trong đó có cả mãnh thú cấp 13, mỗi lần có mãnh thú cấp 13 xuất hiện thì sẽ là một kiếp nạn đối với tất cả tu sĩ. Người yêu tông đã xuất hiện trên chiến trường, bọn họ là chủ lực mà tất cả đám người đến từ những tông phái khác đều phải nghe lệnh Đối với người yêu tông thì đám người đến đây chẳng qua chỉ có tác dụng phân tán mảnh thú mà thôi Nhưng sau trăm năm thì cũng có bốn người được yêu tông xem trọng, Lý Thiến Mai là một trong số đó Hầu như tất cả tu sĩ đều biết trên người Lý Thiến Mai có loại pháp bảo giống như một cây bút màu kim sắc, cây bút này một khi vẽ ra thì uy lực cực mạnh. Nhưng dù là người của yêu tông muốn mượn cây bút này đều bị Lý Thiến Mai từ chối tính tình nàng cực kỳ lặng lẽ, nhưng vào những khoảnh khắc có người đến mượn pháp bảo thì đều lộ ra vẻ kiên định trước nay chưa từng có. Cũng có lần Lý Thiến Mai bị hơn 10 mảnh thú cấp 12 vây công bị trọng thương rơi vào hôn mê cây bút kim sắc vì vậy mà rơi lại trong chiến trường. Khi nàng được người yêu tông cứu giúp, lúc thức tỉnh nàng mang theo trọng thương và không thèm để ý đến lời khuyên can của tất cả mọi người, nàng cắn môi lao vào trong lấy lại cây bút kim sắc. Kể từ khi đó tất cả tu sĩ nơi đây đều biết cây bút kim sắc là vật mà Lý Thiến Mai quý trọng nhất. Huyên bây giờ đang ở nơi nào? Nháy mắt đã qua trăm năm rồi. Lúc này Lý Thiến Mai đang ngồi trên một đài tu hành khá đơn giản, vẻ mặt nàng tái nhợt, rõ ràng đã bị thương. Trong làn sương mù trước mặt nàng có rất nhiều mánh thú gầm sống tất cả đều bị đám tu sĩ ở đó ngăn cản lại. Nàng giống như đã quên mất chiến trường ác liệt, không còn nghe thấy tiếng gầm giống của bánh thú vang lên bên tai, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phương xa mờ mịt. Trong một vùng sương mù của man hoang đại lục trên vân hải tinh vực, nguyên thần một băng mi dùng bí thuật côn hư phá vỡ sanh giới chạy vào nơi đây, nàng ở đây trầm rãi ngưng tụ thân thể. Ngày đó bị thác sâm đánh trọng thương thân thể tan vỡ. Nàng cũng không hiểu vì sao ý niệm duy nhất trong đầu chỉ là muốn được nhìn thấy vương lâm Vương lâm không biết giờ đây ngươi như thế nào có khỏe không Một băng mi mở to cặp mắt xinh đẹp trong một đồng phủ trên ngọn núi man hoang đại lục Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước chưa bao giờ cảm giác cô đơn lại tràn ngập trong lòng nàng giống như bây giờ Một băng mi cảm thấy rất lạnh tha hương ở đây cô độc và lặng lẽ ngồi nơi đây Cảm giác lạnh lẽo này vườn quanh khắp thân thể Những cơn gió trướng đang nức nở ngoài cửa hang Khi nghe những âm thanh này một băng mi càng cảm thấy ớn lạnh hơn Nhưng khoảnh khắc này ở thế giới bảy màu đã không còn bất kỳ luồng sáng nào Sau trăm năm chỗ này hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm Một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ nguyên thần của vương lâm và ngọn núi bên ngoài khi linh hồn tiêu tán, những người bên ngoài không thể tiến vào. Vân hồn tử cố gắng xâm nhập nhưng thất bại, lão chỉ biết đi đến gần vùng nó tìm một đồng phủ rồi yên lặng nhìn thế giới đen tối bên ngoài, vượt qua 100 năm. Trần Thiên Quân và Lão Phủ Nhân áo xanh cũng ở trong thế giới bảy màu này, cả hai đều ngồi trong bóng đêm chậm rãi chờ thời gian chậm rãi trôi qua. Trên đỉnh núi được lực lượng kỳ dị bao phủ có một bộ thi thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là thân thể vương lâm, dù thời gian đã trôi qua trăm năm nhưng thân thể cổ thần vẫn không thối giữa, vẫn giữ lại nguyên dạng trăm năm trước, nhưng chỉ có điều trên thân thể đã phủ đầy bụi đất. Trong thiên địa nơi đây khó thể phân biệt được nội giới hay ngoại giới, chỉ là một tinh vực kỳ dị tồn tại để nuôi dưỡng bảy cây hoa bảy màu. Những cây hoa này toàn thân đỏ rực trên đảo quả đã xuất hiện kinh văn, đây là lúc nó sắp chín. Vào một ngao trong đảo quả của cây bảy màu đột nhiên xuất hiện một luồng thần thức. Lúc này luồng tàn thức kia hình như đang hấp thu lực lượng kỳ dị trong quả mà dần lớn mạnh. Sau một thời gian đã trở thành một hạt châu, khoảnh khắc khi hạt châu xuất hiện thì vương lâm chậm rãi thức tỉnh. Vương lâm thức tỉnh vì hạt châu tiên nhịp xuất hiện, lúc này cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra điều này. Ngay cả những người nuôi hoa cũng không chú ý tới những biến đổi hinh thiên trong đạo quả của cây bảy màu. Loại biến hóa này đủ để làm càn khôn dung chuyển Đủ để làm cho tất cả vạn vật thế gian thay đổi quy luật vận chuyên Dù là nội giới hay ngoại giới Người nuôi hoa nói hắn sẽ không bao giờ bị ngọn lửa đốt cháy ngón tay Hắn tự tin Nhưng sự tự tin này có thể duy trì được bao lâu đây? Làm được sao? Chắc chắn sẽ được Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiuquyent.com quyền tám liên minh bí ẩn chương một nghìn pháp phong giới trong tinh không minh mung đảo mắt đã nhìn thấy những đám mây sáng chói khi này lói lên tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp giống như tồn tại mãi mãi trong năm tháng không phân biệt rõ thời gian trôi qua. đây là một vùng tinh không yên tĩnh trong mơ. ở đây sống như tất cả tiếng động đều đã biến mất, thiên địa đều bị bao phủ trong bóng tối. phương xa có một tinh cầu bỏ hoang. trên tinh cầu này không có bất kỳ luồng hào quang nào, cũng không có sinh cơ mà chỉ được bao phủ băng tử khí. nơi đây giống như một lão già cực kỳ suy yếu đang vùng vẫy thở sốc. Nhưng vùng khí kẻ này thở ra lại nồng nặng tử khí Nhưng lúc này trên tinh tàu bỏ hoang này lại có một người đang ngồi Nếu có bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy tình cảnh này Thì tâm thần chắc chắn sẽ chấn động trong đầu sẽ trở nên chống sống Kẻ nào cũng sẽ cho rằng mình đã hoa mắt Là ảo giác mà ngay cả trong giấc mộng cũng không thể nghĩ ra được Thân thể người này to như vậy cảm nhận được xấu viết của năm tháng, sống như hắn cũng tồn tại thiên địa. Tinh không thiên địa này đã tồn tại quá lâu, đã lâu đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể nhớ rõ từ thời đại nào. Thân thể khổng lồ chỉ bình tĩnh ngồi trên tinh cầu bỏ hoang này thì đã có một luồng uy áp không thể tưởng tượng bùng ra ngoài bao phủ toàn bộ tinh vực làm cho tất cả sinh linh trên khắp tinh vực đều run rẩy hoảng sợ. Nơi đây là La Thiên Tinh vực. Tất cả tu sĩ La Thiên đều cảm thấy tim đập chân run cảm giác run rẩy đến từ sâu trong linh hồn làm bọn họ không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để áp chế nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng. Một vài mảnh thú hoang dã không dám cử động thân thể dưới luồng khí tức này Tất cả đều nằm sấp trên mặt đất sống như chỉ cần người kia có một ý niệm Thì thân thể chúng sẽ hóa thành máu tươi, sẽ bị hiến tế Người này giống như thần linh Trên mi tâm hắn có tám tinh điểm xoay tròn Nhưng có 4 cái tinh điểm sáng sực Còn 4 cái còn lại thì đen kịt Giống như đã khô héo Nhưng cũng không tiêu tán Hắn giống như một người hùng mạnh nhất trong tinh vực này, hắn đã từng là người thống trị nhưng sau khi thức tỉnh nhìn trời một lúc lâu thì vẻ âm trầm trong mắt hắn lại thay thế bằng cảm giác mê man. Vũ giới không có khí tức của hắn, lôi giới cũng không, ôi! Thiểm giới chẳng có khí tức của hắn, vậy rốt cuộc hắn ở nơi đâu? Người khổng lồ này ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn. Hắn ngửa mặt lên gầm một tiếng kinh thiên động địa làm khiếp sợ toàn bộ tinh vực. Khi tiếng gầm giống vang lên thì tinh không chấn động dữ dội những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng khắp đất trời. Tinh cầu hoang dã dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện dấu hiệu tan vỡ rồi tạo thành một cơn bão khủng bố quét ngang khắp bốn phía. Lúc này tất cả nguyên lực trong thiên địa bị tác động theo rồi xảy ra những biến hóa kinh người. Khi tinh tầu hoang vỡ tan thì xuất hiện nhiều khe nứt không gian, nhưng tất cả mọi thứ đều không thể ảnh hưởng đến người khổng lồ này, hắn vẫn tiếp tục gầm sống. Khi tiếng gầm của hắn vang lên, rất nhiều mánh thú hoang dã trên la thiên tinh vực nổ tung thân thể hóa thành một cơn mưa máu, cũng có rất nhiều tu sĩ thân thể run dị phun ra máu tươi, hoặc trọng thương, hoặc chết. Khi tiếng gầm giống trở nên điên cuồng thì một cơn sóng chấn động vô hình bùng ra bao phủ khắp tinh vực, hễ là tinh cầu nào bị con sóng này tràn qua đều xuất hiện chấn động. Một lát sau tinh cầu hoang lập tức nổ tung, thác sâm đứng lên, hắn tiến từng bước đi về phương xa. Giới tuyến giữa tứ đại tiên giới không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với hắn thiên địa Ở trước mặt giống như không thể ngăn cản được bước tiến của hắn Bước tiến của hắn không nhanh nhưng vì thân thể quá lớn mà mỗi khi bước xa đều là một khoảng cách khủng bố Sau khi tiến đi mấy bước thì trước mặt hắn đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ Bên trong vòng xoáy là một tinh vực đầy sương mù, đó chính là Vân Hải Thác sâm tiến thẳng vào trong vòng xoáy thân thể khổng lồ của hắn biến mất tại La Thiên, bước vào trong vân hải, tờ, khoảnh khắc khi thác sâm tiến vào trong vân hải thì tất cả tu sĩ của tôn phái cấp 9 ở nơi đây đều cảm nhận được một luồng khí tức làm chấn động tâm thần. Thậm chí khoảnh khắc này ngay cả thân thể những mánh thú trong sương mù cũng trở nên run dày, tất cả đều đồng loay lui về phía sau không dám đến gần. Thậm chí ngay cả những mánh thú trong khe nước ở tinh vực cấp 9 cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi tất cả điên cuồng lui về phía sau. Lúc này tình cảnh chém xếp suy trì liên tục hàng trăm năm đột nhiên xuất hiện một khoảng không hiếm thấy. Một luồng thần niệm không thể nào hình dung được giống như cuồng phong, như gió bão bùng lên trong thiên địa Luồng thần niệm này bùng lên trong vân hải tinh vực rồi quét ngang khắp bốn phương tám hướng Lúc này tất cả sương mù trên vân hải đều bị thổi cuốn ngược trở lại Hình như ngay cả sương mù cũng cảm thấy run rẩy dưới luồng thần niệm này Đúng lúc này đột nhiên trong vân hải tinh vực có vài luồng thần niệm từ những tinh vực cấp ính phóng ra rồi đánh mạnh vào thần niệm của thác sâm không một tiếng động. Nhưng những tiếng nổ ầm ầm lại có thể truyền thẳng vào tâm thần, giống như tiếng sấm sét nổ vang trên khắp thế giới đều điên cuồng từ trong vân hải truyền ra ngoài. Nếu là ngày thường với tính tình thác sâm chắc chắn sẽ chém giết một trận, nhưng hiện nay hắn lại trở nên ngưng trọng. Hắn đã tìm khắp tứ đại giới mà không phát hiện bất kỳ khí tức nào của vương lâm Nhưng hắn biết được tên vương lâm kia chưa chết Nếu không hắn sẽ cảm nhận được ký ức truyền thừa tiêu tán trong thiên địa Nếu tứ đại tinh vực đều không có khí tức của hắn như vậy Chỉ có một khả năng duy nhất Một quyền một cước của thác sân đánh mạnh về phía trước Vân Hải Tinh vượt lập tức sưng sề, những con sóng rung động vang vọng khắp tinh không. Lúc này tinh không trước mặt Thác Sâm xuất hiện một khe nước khổng lồ rồi âm âm sụp đổ. Thân thể hắn rơi vào trong khe nước rồi biến mất không còn hình bóng. Khi Thác Sâm biến mất thì vài luồng thần niệm mang theo vẻ khiếp sợ tiến đến. Sau khi lục soát một lúc thì đồng loạt bỏ đi. Biến hóa kinh thiên ngày hôm nay trên phân Hải Tinh vực, ngoài một vài lão quái cá biệt thì không còn bất kỳ người nào hiểu được nguyên nhân cổ thể. Ngoài Tinh Không tứ đại giới là một vùng hư vô, nơi đâu chính là đại trận phong giới, nếu có thể phá vỡ trận pháp này thì có thể tiến ra khỏi ngoại giới rồi đi vào cái Cổ tinh thần. Thác Sâm hiện người ở vùng hư vô này, hắn nhìn về phương xa mà vẻ mặt càng trở nên âm trầm. Thời gian vừa qua hắn liên tục đảo thần niệm qua khắp các địa phương nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của vương lâm. Thái cổ tinh thần. Thác sâm trở nên trầm tư ký ức của hắn không được hoàn chỉnh. Nhưng khi chính mình đoạt được một phần ký ức kia thì biết được sự tồn tại của thái cổ tinh thần. Lúc này hắn vẫn mơ hồ nhớ xa đồ ti đã đến từ nơi nào. Nơi đó không có phong giới trận. Trong lúc trầm tư thì ánh mắt thác sâm giống như có thể xuyên thấu phong giới đại trận đa tràn ngập trong hư vô. Hắn thấy được tình cảnh bên ngoài, thấy được quê hương quen thuộc của mình trong trí nhớ. Sau khi tìm khắp tất cả địa phương mà không phát hiện khí tức vương lâm, như vậy chỉ có duy nhất một khả năng, tên vương lâm này ở thái cổ tinh thần. Trong mắt Thác Sâm lói lên hàn quang đối với vương lâm thì hắn có tình thế bắt buộc phải thôn phế cho bằng được, chỉ như vậy hắn mới có thể hoàn thiện. Dù ngươi trốn ở thái cổ tinh thần thì bản thần cũng phải thôn phế ngươi bằng được. Trong thiên địa này ngươi đã không còn địa phương nào để trốn được rồi. Thác Sâm nắm chặt tay phải thân thể khổng lồ tiến lên phía trước một bước. Vùng hư vô trước mặt lập tức xuất hiện rất nhiều con sóng xung đồng giống như bị lật lên từng tầng. Đột nhiên từ một con sóng xung đồng phát hiện ra bên dưới có một trận pháp phong tỏa chẳng chịt như mạng miện. Khoảnh khắc khi trận pháp chẳng chịt này xuất hiện trong hư vô thì một quyền tay phải của hắc sâm đánh ra ầm ầm đây mới thực sự là một quyền của cổ thần chân chính, một quyền của vương tộc cổ thần. Nắm đấm khổng lồ tiến đến và trực tiếp rơi lên mặt ngoài của đại trận phong kín ngoài giới và nội giới. Thác sâm hắn muốn dùng lực lượng của chính mình để phá vỡ trận pháp. Khoảnh khắc khi một quyền của hắn rơi xuống thì toàn bộ hư vô đều chấn động âm. Những tiếng nổ kinh thiên động địa như muốn lật ngược cả hư vô. Những con sóng rung động lấy thân thể hắn làm trung tâm quét ngang về khắp bốn phía, lúc này tất cả hư vô đều nắm dưới những con sóng gợn. Từng tầng sóng gợn bao phủ cả hư vô, sau khi qua thì trận pháp này lập tức bùng lên giống như gặp phải đại địch. Nơi đây là vùng hư vô gì mà tất cả đều được phong tỏa trong một đại trận khủng bố và chi chít, thậm chí ngay cả thác xâm đối mặt với nó cũng cảm thấy nhỏ bé như một người phạm nhân. Trận Pháp này lớn đến mức không thể miêu tả được, khi đảo mắt nhìn lại thì thấy không có giới hạn, chỉ nhìn thấy trong trận Pháp mơ hồ lộ ra những luồng sáng bảy màu. Khi một quyền của thác sâm đánh xuống thì những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng Nhưng trận pháp kia vẫn không chuyển động Đồng thời trên trận pháp lại bắn ngược ra một lực lượng kinh người Khi lực lượng này đánh thẳng vào nắm tay thác sâm Dưới những tiếng nổ chấn động người mạnh mẽ như thác sâm cũng phải lui ngược về phía sau Vẻ mặt thác sâm trở nên cực kỳ dữ tận rồi nhìn chầm chầm vào trận pháp hắn thân là vương tộc cổ thần hắn kiêu ngạo nhưng trận pháp trước mặt lại dám ngăn cản bước tiến của chính mình thác sâm gầm nhẹ một tiếng hắn lại lao ra một lần nữa nắm tay giống như lưu tinh dựa vào lực lượng của một người đánh thẳng vào trận pháp toàn bộ trận pháp lần đầu tiên trở nên run rẩy nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiện nào chứng tỏ sắp tan vỡ Dù thác sâm có tấn công thế nào thì trận pháp trước mặt vẫn phong tỏa cả tư vô công để cho bất kỳ kẻ nào tiến xa nửa bước. Tình cảnh xảy ra với phong giới trận pháp lập tức làm cho người chủ trận ở Thái Cổ tinh thần cảm thấy kinh hoàng. Đám người lập tức lóe người lên tiến đến, nhưng khi bọn họ chưa kịp đến nơi thì trận pháp vì chịu đựng lực tấn công đến mức độ nên xuất hiện trận linh. Một luồng hào quang lập tức ngưng tụ ra bên ngoài đại trận. Luồng sáng này có màu trắng giống như một tia chớp, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã huyến hóa thành một cây trường thương. Cây thương này bùng ra những tia chớp vô tận về bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng, trường thương phóng thẳng về phía thác sân. Tốc độ của trường thương quá nhanh, lại bùng ra những tiếng sấm động kinh thiên động địa phóng đến gần thác sân. Khoảnh khắc này thác sâm quay đầu lại thật mạnh Tay phải nâng lên nhanh như trước Bên dưới lập tức bùng ra một luồng lực lượng cổ thần cực kỳ khủng bố Rồi đánh mạnh vào trường thương Một tiếng đùng vang lên trường thương kia đột nhiên tan vỡ Nhưng đắt lập tức ngưng tụ lại Lúc này trường thương dùng khí thế hùng mạnh hơn trước đó Rất nhiều lần mà đâm thẳng vào cánh tay thác sâm Khoảnh khắc khi trường thương đâm xuống Một tia chớp khủng bố lập tức lấy trường thương làm trung tâm rồi điên cuồng phóng về phía thân thể khổng lồ của thác sâm. Những tiếng sấm sét trở nên vang vọng, một mảng lưới điện khóa chặt thác sâm vào bên trong. Ngay sau đó trong trận pháp phong tỏa trước mặt lại ngưng tụ ra hào quang, luồng sáng này có màu lam huyến hóa ra một thanh đoạn kiếm lam sắc. Thanh kiếm này mang theo luồng kiếm khí ngập trời và khí tức âm hàn phóng về phía thác sâm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1219, bát linh tái hiện, ánh mắt thác sâm chợt lóe. Tay phải đang được sấm xét quấn quanh lập tức dối thẳng lên trời trong trời đất lập tức nổ ầm ầm lên vang vọng Một vết nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện, diệt thần mâu chợt xuất hiện Thác sâm gầm nhẹ lên một tiếng chụp lấy diệt thần mâu rồi vung lên Một luồng khí tức làm thiên địa phải rung chuyển chợt bao phủ khắp bốn phía Sau khi quét ngang hư vô thì trực tiếp đánh thẳng vào thanh đoạn kiếm lam sắc những tiếng nổ ầm ầm lập tức điên cuồng vang vọng về khắp bốn phía. Đoàn kiếm lâm sắc lập tức vỡ tan rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ. nhưng mảnh vỡ không tiêu tán mà tiếp tục phóng về phía thác sâm. đúng lúc này trận pháp phong tỏa nội giới lập tức xuất hiện hào quang. lúc này có ba loại ánh sáng khác nhau lói lên. loại hào quang đầu tiên có màu kim sắc. luồng sáng này đột nhiên ngưng tụ trong trận pháp. Sau đó hiện ra một thanh kim đao khổng lồ. Đao này khoảng trăm trường, sau khi xuất hiện thì phóng thẳng về phía thác sâm. Một luồng hồng quang ngưng tụ lại rồi biến hóa thành một cây lưu tinh chùy trên mặt chùi có vết máu. Rõ ràng khí linh này cực kỳ tàn bạo, sau rất nhiều năm đắt máu nhiều người. Khi lưu tinh chùy xuất hiện thì lập tức quét ngang rồi hóa thành vạn trường phóng thẳng về phía thác sâm. Phong giới trận pháp này tổng tổng có cổ linh, lúc này đã xuất hiện ngũ linh cũng đủ để đánh đuổi thác sâm. Vẻ mặt thác sâm trở nên cực kỳ ngưng trọng, việt thần mâu trong tay lập tức quét năng tay trái vung lên tư không. Trên cánh tay lập tức được ánh trăng bao phủ, một cây loan đao như vầng trăng khuyết xuất hiện. Thanh loan đao xoay chuyển xung quanh thân thể thác sâm rồi lập tức triển khai thế tấn công với đám khí linh của trận pháp. Những âm thanh ầm ầm lập tức cho vư không xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng trận pháp lại không sinh ra bất kỳ dấu hiệu nào. Thác sâm gầm lên kinh thiên động địa, hắn bắt đầu điên cuồng tấn công ngũ linh đúng lúc này trên trận pháp lại lói lên hào quang, một con sóng nhiệt lập tức phả phảng vào mặt. khi con sóng nhiệt xuất hiện thì trên trận pháp phong giới lập tức huyễn hóa ra một vật phẩm khổng lồ cao vài vạn trượng. đây là một vật được bao phủ trong khí tức cổ xưa tràn đầy dấu vết năm tháng, nhưng vẻ bề ngoài của nó lại được cực kỳ dữ tợn có thể làm cho tâm thần tất cả những kẻ tới gần chấn động dữ dội. Đây là một chiếc xe bắn đá khổng lồ, trên xe có một ngọn lửa không màu, mắt thường cũng không nhìn thấy nhưng tâm thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được luồng nhiệt độ không thể tưởng tượng bên trên. Một tiếng ấm van lên, một hỏa cầu được chiếc xe bắn đá này phóng ra ngoài hướng về phía thác Sơn Nếu như chỉ là một hỏa cầu thì chẳng đáng gì, nhưng hỏa cầu vừa được chiếc xe này bắn ra thì trong thiên địa lại có một luồng lực lượng khủng bố ngưng tụ lại, sau đó lại hóa thành một hỏa cầu được chiếc xe bắn ra liên tục. Sau rất nhiều năm, khi hàng loạt kẻ muốn phá vỡ trận pháp phong giới thì số người chết vì chiếc xe bắn đá này đã đạt đến một con số khó tưởng. Lục Linh đều đã xuất hiện. Dù là thác sân cũng khó thể chống lại Khi lục linh cùng tấn công thì những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa Cuối cùng thác sân cũng lần đầu tiên phải rút lui Hắn đã bị bước ra ngoài, gương mặt trở nên ngưng trọng và khó tin Nhưng vẻ mặt lại càng trở nên dữ tợn Trận pháp rất mạnh Trừ khi ta nuốt vương lâm và trở thành vương tộc cổ thần bát tinh chính thức mới có cơ hội phá vỡ trận pháp này Trận pháp này không những phong tỏa tu sĩ nội giới mà còn trói buộc cả bộ tộc cổ thần ta Nhưng ta có thể từ trong trận pháp này mơ hồ cảm nhận được một luồng khí thức của vương lâm Không ngờ tên kia lại đang ở trong thái cổ tinh thần ngoài trận pháp phong giới Dù gì đi nữa ta cũng phải phá vỡ trận pháp này. Hai mắt thác sâm bùng lên những luồng sáng đỏ rực, hắn lui người ra phía sau rồi vung tay phải điểm một chỉ lên mi tâm. Trong mi tâm hắn lập tức bùng ra một luồng hào quang, một luồng khí tức bổn nguyên của tu sĩ đệ tam bộ lập tức điên cuồng bùng ra bên ngoài. Dùng toàn lực liều mạng cũng phải thoát khỏi trận pháp này, nhưng nếu như vậy cũng không có lực lượng để quay về. Tất cả cũng không thành vấn đề, vương lâm đang ở bên ngoài trận pháp trong thái cổ tinh thần, nếu ta ở lại trong trận pháp phong giới cũng vô dụng. Chỉ cần ta lao ra ngoài và tìm được vương lâm để thôn phệ thì dù có hy sinh nhiều bao nhiêu cũng đáng. Thác sâm hạ quyết tâm, những khí tức bản nguyên trong ba tinh điểm đột nhiên càng ngày càng đậm, đã lập tức bùng lên ngập trời rồi bao phủ toàn bộ tư vô và trận pháp này vào trong. Trong ba tinh điểm mơ hồ truyền ra những tiếng kêu chết thảm, nhưng khoảnh khắc này một luồng lực lượng điên cuồng đột nhiên trở nên vang vọng Lúc này ba tinh điểm đột nhiên lao ra tao thành một luồng lưu tinh khổng lồ phóng về âm ầm về phía trận pháp. Thân thể khổng lồ của thác sâm cũng thu nhỏ lại cuối cùng hắn hóa thành một luồng lưu tinh phóng thẳng theo ba kinh điểm sông ra ngoài đại trận. Ba kinh điểm ẩm chứa khí tức bản nguyên của tu sĩ để tam bộ phóng lên phía trước dẫn đường, việt thần mâu và loan đao phóng theo phía sau. Một luồng lực lượng cực mạnh đột nhiên bùng ra trên người thác sâm, hắn phóng đến càng lúc càng nhanh. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên thác sâm phóng thẳng vào trận pháp Lục Linh của trận pháp điên cuồng tấn công cố gắng ngăn cản thác sâm lại Đặc biệt là chiếc xe bắn ra ngoài rất nhiều hỏa cầu làm những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa Tốc độ của thác sâm lại càng lúc càng nhanh Đúng lúc này đột nhiên trên trận pháp lại đói lên hào quang Luồng hào quang này có màu đen cùng màu với hư vô nơi đây khi nó được bùng ra thì trận pháp đột nhiên được ẩn giấu đi. khi Hắc Quang ngưng tụ lại thì một cây nha bổng khổng lồ xuất hiện thân bồng được hắc khí bao phủ bên ngoài. nha bổng vừa hiện đã tuôn một luồng khí tức có thể hấp thu cả tâm thần khi xuất hiện đã quét ngang rồi phóng về phía ác sâm. Dưới những tiếng nổ ầm ầm, thất linh giống như hợp nhất lại, tất cả đều ngăn cản lực lương tấn công của thác sâm làm những âm thanh chấn động bùng lên dữ dội. Lần đầu tiên vẻ mặt thác sâm trở nên tái nhợt, khóe miệng mơ hồ ơ ra một sò máu tươi. Đây rốt cuộc là cách trận pháp quái dưỡng gì, tên điên rồ nào bố trí nó. Địa phương chết tiệt này ngoài ta ra thì vẫn còn ẩn giấu một tồn tại khác sao. Nếu không sẽ chăng thể nào có một trận pháp mạnh mẽ thế này. Lực tấn công bị ngăn cản trong mắt thác sâm bùng lên vẻ điên cuồng nhưng tâm thần lại cực kỳ tỉnh táo. Cả đời hắn cực kỳ kiêu ngạo, ngoài đồ ti thì chẳng sợ bất cứ thứ gì. Lúc này hắn nhìn chầm chầm vào trận pháp phía trước mà vẻ điên cuồng trong ánh mắt ngày càng nồng lặng. Nếu đã muốn đi tìm lực lượng phong ấn của đám tu sĩ để tam bộ thì chẳng thà liều mạng tiến lên tìm đám tu sĩ trong thái cổ tinh thần Đây coi như là điều trừng phạt cho đám người các ngươi dám tạo ra trận pháp này để ngăn cản bước tiến của bổn thần Thác sâm hừ lạnh một tiếng, hắn lại ngâng tay phải rồi điểm một chỉ lên hai tinh điểm trên mi tâm Khi hai tinh điểm này phóng ra thì một lực lượng bổn nguyên khủng bố lập tức bao phủ khắp thiên địa. Hai tinh điểm bay ra hóa thành luồng lưu tinh thứ hai. Nó mang theo lực tất công khủng bố hơn luồng lưu tinh thứ nhất rất nhiều lần, sau đó lại phóng thẳng về trận pháp phía trước, phá vỡ cho bản thần. Thác sâm gầm nhẹ lên rồi tiếp tục lao ra, hai luồng lưu tinh một trước một sau tạo thành một luồng lực lượng tấn công đủ để làm thiên địa kinh hoàng, đủ để tạo nên một lực lượng hiếm thấy từ trước đến nay, tất cả đều phồn vào trận pháp. Thất linh đã xuất hiện mà không ngăn cản được thác sâm, những tiếng nổ ầm ầm đã trở thành âm thanh duy nhất nơi đây. Thác sâm đi theo lực lượng của hai kinh điểm của Diệt thần Mâu và Loan Đao mà càng ngày càng tiến gần đến trận Pháp. Lúc này trên trận Pháp lại ló lên hào quang. Khi nhìn thấy luồng hào quang kia thì ngay cả thác sâm cũng chấn động tâm thần tốc độ tấn công của hắn càng tăng mạnh. Khoảnh khắc này hào quang đang ngưng tu lại, một cây búa khổng lồ chợt xuất hiện. Một luồng khí tức tang thương của vũ khí cổ thần đột nhiên vùng ra khoảnh khắc khi tây búa xuất hiện thì thác sâm đã hoàn toàn trở nên sững sờ. Sau rất nhiều năm hắn đã gặp phải nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ hoàn toàn rung động giống như lúc này. Điều này không thể nào vật này sao lại trở thành linh khí của trận pháp được. Sau khi cây búa khổng lồ tràn đầy khí tức tan thương cổ thần xuất hiện thì lập tức dùng một khí thế không thể tưởng tượng chém ngang quét dọc như từ trên trời giáng xuống. Một búa này chém xuống giống như tất cả sinh linh trong thiên địa đều không thể tránh thoát được, đều không thể phản kháng. Phụ tổ vương khí thì sao chứ? Ta muốn vào thì đừng hòng có kẻ nào ngăn cản được. Hai mắt thác sâm đỏ bừng. Hắn vung tay điểm một chỉ lên mi tâm, lực bản nguyên lại tuôn ra ầm ầm. Một tinh điểm lao ra hóa thành lưu tinh dung hợp vào hai luồng lưu tinh trước đó tất cả đều dung hợp lại làm một. Thác sâm lại phóng người về phía trước cơ thể hắn dung nhập vào trong lưu tinh. Khoảnh khắc khi ba lực lượng bổn nguyên của tu sĩ để tam bộ nổ tung, ba lực lượng cổ thần tinh điểm bùng nổ thì diệt thần mâu và loan đao cũng chẳng thèm quan tâm đến những đợt tấn công của khí linh, không để ý đến một búa đang chém xuống, tất cả đều phóng về phía trận pháp. Khoảnh khắc này đòn tấn công của thất linh đã rơi lên lưu tinh bên ngoài thân thể khắc tâm. Ngay sau đó, một búa khổng lồ lại trực tiếp chém xuống bổ xuống lưu tinh Lưu tinh ầm ầm tan vỡ thác sâm bên trong phun máu tươi, vẻ mặt dữ tợn nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn Khi cây búa khổng lồ lại chém xuống lần nữa thì thân thể hắn đã đâm sầm vào trận pháp Và chảm kinh thiên động địa này làm tứ đại tiên giới phải khiếp sợ Cũng làm cho đám người bảo vệ trần pháp chạy đến nhìn thấy phải trợn mắt há mồm Khoảnh khắc này trần pháp từ xưa đến nay chưa từng bị phá lại run rẩy dữ dội giống như muốn tan vỡ Nhưng cuối cùng tất cả lại vẫn như cũ thác sâm lại điên cuồng tấn công Liên tấn công làm trần pháp càng run rẩy kịch liệt Mặt lưu phân thần thuật Khi mỗi cây búa đánh xuống thì đều làm cho thác sâm phun máu tươi, nhưng hắn vẫn điên cuồng, không tiếc sử dụng mặt lưu phân thần thuật mà trước đó đồ ti còn chưa chịu để hoàn thành. Khoảnh khắc này một làn sương mù màu đen đột nhiên bao phủ toàn bộ thân thể thác sâm, khi làn sương mù bung ra thì thanh búa dừng lại giống như hơi do dự. Lợi dụng cơ hội này, luồng sương mù lập tức xâm nhập vào trong trận pháp nổ, nổ, nổ! âm thanh điên cuồng của thác sâm đột nhiên vang vọng khiếp sợ đất trời. Lưu Tinh đang bao quanh thân thể hắn đột nhiên nổ tung tạo thành một lực lượng hủy diệt thiên địa không thể tưởng tượng. Luồng lực lượng này phóng lên làm trận pháp lần đầu tiên xuất hiện một khe nứt hoàn khắc khi vết nứt xuất hiện thác sâm đắt xông ra ngoài xâm phun ra một ngụm máu tươi rồi cười lên ha hả, ha, ba tinh điểm trở nên ảm đạm rồi quay trở về mi tâm, đột nhiên có một cái tan vỡ. Vương Lâm bản thần đã đến rồi. Lúc này ta xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa.